Vũ hồ tiên tử nghe xong vũ kiếm tiên tử miêu tả sau, nàng trong lòng vừa động, thấp giọng nói, chẳng lẽ là lần này đại chiến chung, mặt trên cũng có rất nhiều tính kế cùng ý tưởng. Vũ kiếm tiên tử sửng suốt, nói như thế nào? Tỷ tỷ, ngài vị kia sư phụ cùng mặt khác vài vị lao ra quan hệ có chịu không, nói hư cũng kém không đến chạy đi đâu. Mỗi một lần tiên ma đại chiến nói trắng ra là, đều là bọn họ chi gian đánh cờ cùng tính kế, đương nhiên có chuyện đệ tử làm thay, chúng ta cũng không có gì nhưng nói, đánh là được. Vũ hồ tiên tử thấp giọng nói, nhưng ma giới bên kia không nói, chúng ta địa tiên giới lại cũng không phải bền chắc như thép, ngày đó cơ tiên tử sự có lẽ không phải ngài sư tôn bút tích. Vũ kiếm tiên tử nếu có thể trở thành bắc câu lô châu bắc võ đế, tự nhiên cũng không phải ngốc tử, nàng ánh mắt một ngưng, người là nói. Này phục bút là khác lao gia hạ. Nàng lắc đầu, nhưng lúc trước thật là lão sư đem tiên cơ tiên tử giao cho trong tay ta. Có lẽ là nương nương vô pháp cự tuyệt hoặc là không có đủ lý do cự tuyệt sao. Vũ hồ tiên tử nhẹ nhàng cười, bằng không nương nương vì cái gì sẽ nói, lựa chọn chính chúng ta muốn lựa chọn. Vũ kiếm tiên tử hít sâu một hơi, thân thể hơi hơi phát run, nhưng kia cũng là mặt khác thánh nhân bút tích. Như thế nào? Tỷ tỷ sợ. Vũ kiếm tiên tử nhẹ nhàng cười, nơi nào là sợ hãi? Nàng ngẩng đầu, trong mắt đều là nóng lòng muốn thử cùng kích động, vậy dựa theo nương nương cách nói, toàn bằng bản tâm hảo, đến nỗi có thể hay không hối hận. Ít nhất hiện tại ta sẽ không hối hận là được. Vũ Hồ Tiên Tử nhìn Vũ Kiếm Tiên Tử anh khí bừng bừng mặt mày, không khỏi ôn nhu nói: "Tỷ tỷ yên tâm, muội muội chắc chắn dốc túi tương trợ." Diệp Thủy Hàn còn ở cùng Hải Dung Tiên Tử oán giận Ma Giới Nhật Tử không hảo quá chi nhất nhị tam khi, bác võ đế cũng đã hành động nhanh chóng bắt đầu bố cục. Địa Tiên Giới cùng Ma Giới càng ngày càng gần, hai cái thật lớn thế giới còn chưa tới gần, các lục địa cũng đã xuất hiện mấy đạo không gian cái khe, có không ít ma khí tử trong đó kích động mà ra. Bất quá đừng nhìn cái khe tương đối nhiều. Chân chính có thể hình thành hôi vực nhập khẩu lại ít ỏi không có mấy, trong đó Bắc Câu Lô Châu cái khe nhiều nhất, ma khí xâm nhập nghiêm trọng nhất. Nhưng bách hoa thịnh hội bắt đầu sắp tới, Bắc Câu Lô Châu hội tụ tứ đại châu rất nhiều anh tài, đối mặt bị ma khí xâm nhập yêu thú, khắp nơi ứng đối đều thành thạo, nhưng thật ra tạm thời còn không có ra cái gì vấn đề. Diệp Thủy Hàn mấy ngày nay được đến tiện nghi tỷ tỷ ân cần đầy đủ quan tâm, rất là toan sảng lợi hại, nhưng ngày nọ hắn nhìn đến Hải Dung Tiên Tử mang theo một người tiến vào khi. Trong lòng liền lộn bột một chút, không xong. Rất lâu sau đó rất lâu sau đó không thấy. Phong minh tịnh cư nhiên đi theo hải dung tiên tử đi vào tới rồi. Phong minh tịnh ở nhìn đến Diệp Thủy Hàn trong nháy mắt, đôi mắt xoát liền sáng, phản phất nhìn đến trong đêm đen đèn sáng ba bước cũng làm hai bước vọt tới Diệp Thủy Hàn bên người, ngự khi nhu hòa cực kỳ. a la, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Ha ha, nhưng ta một chút cũng không nghĩ gặp ngươi. Nhưng ở ngoài người xem ra, tinh tế tinh xảo bước la thiếu niên soát đứng lên. Đối với phong minh tịnh lộ ra hồn nhiên rực rỡ tươi cười, phong đạo hữu, đã lâu không thấy. Phong minh tịnh nghe được ngày đêm tơ tưởng thanh âm sau càng kích động, hắn cặp kia hẹp dài hồ ly trong mắt nhu tình như nước, đôi tay nhịn không được cầm diệp thủy hàn tay, a là, ngươi có khỏe không? Trong nháy mắt diệp thủy hàn trên người nổi ra gà toàn sung ra, hắn đời này hối hận nhất chính là chính là năm đó ở nguyên yêu giới liêu này chỉ hồ yêu, như thế nào ném đều ném không ra, thật sự như kẻo mạch nha giống nhau phiền nhân. con hảo, Có tỉ tỉ chiếu cô ta, còn có vũ hồ tiền bối, ngươi đâu? Ngươi đã phi thăng sao? Diệp Thủy Hàn làm bộ làm tịch quan tâm Phong Minh Tịnh, liền nghe Phong Mính Tịnh nói, đây là tự nhiên, bất quá ta như thế nào nghe nói ngươi hiện tại ma tu? Phong Mính Tịnh vẻ mặt quan tâm nhìn Diệp Thủy Hàn, lần trước vô lượng cung đại chiến, ta còn ở Bạch Ngọc Kinh nhìn thấy quá ngươi, khi đó chúng ta còn đối chiến đâu, theo lý thuyết ngươi không nên phi thăng đến tiên giới sao? Lời vừa nói ra... Hải Dung Tiên Tử cùng tiếp khách Vũ Hồ Tiên Tử sắc mặt đồng thời thay đổi. Diệp Thủy Hàn vui mừng không sợ, trên mặt lộ ra mở mị thần sắc. Ta đi qua vô lượng cung. Phong Đạo hữu có phải hay không nhớ lầm? Phong Minh Tịnh gắt gao nhìn trầm chầm, chầm Diệp Thủy Hàn đối mắt, gàn tương chữ một. Ta sao có thể nhớ lầm? Khi đó ngươi dù cho thay đổi bộ dáng, nhưng ta yêu hồ tộc có bí thuật, có thể phân biệt ra ngươi sử dụng linh lực tính chất, cho nên lúc ấy người kia nhất định là ngươi. Diệp Thủy Hàn trầm mặc không nói. Hắn ngơ ngẩn nhìn phong minh tịnh, như là ở hồi tưởng cái gì giống nhau. Sau một lúc lâu, hắn lẩm bầm nói, ta, ta có phải hay không bị thương? Phong minh tịnh tinh thần rung lên, ta không xác định, nhưng là lúc ấy ngươi trạng thái đích sắc không thích hợp. Diệp Thủy Hàn làm hồi tưởng trạng, ngày ấy, ngày ấy ta bị thanh nhã tử tỷ tỷ bên người mang đi, nhân mạnh mẽ giải trừ khế ước, thu được khế ước phản phệ, trọng thương đem chết. Có một đoạn thời gian ta không có bất luận cái gì chi giác cùng phản ứng. Đối ngoại giới hết thảy đều không có cảm giác Ta hôn mê trước thượng còn nhớ rõ Khi đó vô lượng cùng hôn chiến chưa bắt đầu Nhưng chờ ta tỉnh lại sau Thanh nhã nói hạ giới tu sĩ thi đấu đã kết thúc Nàng hao hết tâm tư đem ta cứu sống Hao phí không ít phi thường hiếm lạ đồ vật, Còn nói nhân những cái đó Thiên địa linh vật đều sản tự ma giới Ta nếu tưởng tiếp tục tu luyện chỉ có thể từ đạo chuyển ma Còn nói Nàng còn nói vì ta từ sư huynh nhóm kia muốn không ít người tỉnh, Lần này nhất định phải kết cục tỉ thí còn nhân tình Hy vọng ta nói tới đây Diệp Thủy Hàn cố ý cúi đầu, trên mặt hiện ra ngượng ngùng đỏ ửng, Thanh Âm tiểu nhân không thể lại tiểu, hy vọng ta có thể giúp giúp nàng, cùng nàng song tu. Diệp Thủy Hàn nói chuyện Thanh Âm lại tiểu, lại ngôi đều là tu vi cao thâm tiên nhân, tự nhiên đem Diệp Thủy Hàn lời nói nghe rõ ràng, Hải Dung tiên tử sắc mặt đột nhiên thay đổi, bạo nộ khí thế chợt lóe mà qua, Vũ Hồ tiên tử tấm tắc lắc đầu, mà Phong Mính tỉnh tắc vẻ mặt đau thương nhìn Diệp Thủy Hàn. A la, ngươi, ngươi chịu khổ. Hắn cư nhiên khóc. Ta sớm nên minh bạch, lúc ấy ngươi rõ ràng không nhớ do ta, bộ dáng cũng thay đổi, lời nói tác phong đều thực ngươi có rất lớn bất đồng, ta cho rằng có người đoạt sáng ngươi, nguyên lai like ta không đoán sai. Phong Minh Tịnh cắn chặt rằng, à la, ngươi yên tâm, sau này có ta ở đây, ta sẽ không lại làm ngươi chịu khổ. Diệp Thủy Hàn khỏe miệng run rẩy, trên mặt lại lộ ra vui sướng mà ngượng ngùng tới cười, phong đạo hưu quá khách khí. Không, một chút cũng không khách khí. Phong Minh Tịnh thâm tình chân thành nhìn trước mặt thiếu niên vì ngươi làm cái gì ta đều cam tâm tình nguyện. Diệp Thủy Hàn ý đồ đem chính mình tay rút về tới, nhưng Phong Mính tịnh nắm thật chặt, hắn căn bản chịu không trở lại, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía Hải Dung Tiên Tử. Nào nghĩ đến Hải Dung Tiên Tử căn bản không phản ứng Diệp Thủy Hàn, cư nhiên còn cười ngâm ngâm nhìn bọn họ, Diệp Thủy Hàn trong lòng lộn bột một chút, có loại dự cảm bất hảo. Hắn cúi đầu, làm ngượng ngùng trạng, chuyên tâm lắng nghe Hải Dung Tiên Tử tiếng lòng. Nếu là A La có thể thích thượng Phong Hồ Ly, chờ giải quyết kia bước thanh nhã liền có thể cùng phong hồ ly cùng nhau lưu tại tiên giới cũng có người chiếu cố hắn diệp thủy hàn nghe thế câu tiếng lòng khi hận không thể tạm trụ hải dung tiên tử cổ áo hỏi nàng có phải hay không đem nàng trở thành chưa gả nữ nhi cư nhiên còn làm phong hồ ly chiếu cố hắn nghĩ đến đây diệp thủy hàn đơn giản sắc mặt vừa chuyển tràn đầy bi thương chi sắc đa tạ phong đạo hưu trước sau đối ta coi trọng tương đái chỉ là a la bất quá một người khác lô đỉnh không đáng đạo hưu như thế thông tình diệp thủy hàn kiên định đem tay rút về tới Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phong minh tịnh, ma thần kinh trung hoặc thần bí pháp lạng yên không một tiếng động phát động lên. Là ta không xứng với phong đạo hữu, cô phụ phong đạo hữu hảo ý, sau này, người ta vẫn là chớ có tái kiến đi. chương 352 Diệp Thủy Hàn Trịnh trọng tỏ vẻ chính mình muốn ở thiên cơ tiên tử phụ cận bế quan tiềm tu, nàng đi đâu hắn theo tới nào, mặt khác mọi người một mực không thấy. Hắn cái loại này bị nhắc tới chuyện thương tâm không nghĩ đối mặt bất luận kẻ nào biểu tình quá mức rõ ràng. Bị thương làm người rơi lệ, tức khác tất cả mọi người nhịn không được khuyên giải Diệp Thủy Hàn, cũng tỏ vẻ phải cho hắn lưu lại tư nhân không gian, làm chính hắn nghỉ ngơi. Đem người đều đuổi đi đi rồi Diệp Thủy Hàn nhẹ nhàng thở ra, hắn rất có loại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân cảm giác. Tuy rằng lợi dụng cái này thân phận tới gần bắc võ đế phi thường tiện lợi, lại cũng có tệ đoan, hắn muốn như thế nào giải quyết phong minh tịnh vấn đề. Diệp Thủy Hàn tự hỏi vài phút sau đến ra như sau kết luận mặc kệ hắn chỉ cần thằng nhãi này không bá vương ngạnh thượng cung thật sự chọc bực diệp thủy hàn hiện giai đoạn diệp thủy hàn không nghĩ khiến cho bất luận cái gì sự tình chỉ hy vọng thiên cơ có thể an an ổn ổn đi ma giới nghĩ đến đây hắn thân ảnh hơi hơi nhóng lên bước la thiếu niên liền phảng phất một cái ảo ảnh thân xác lưu tại trong phòng diệp thủy hàn đem huyễn thế kinh đặt ở cái này thân xác trên người có huyễn thế kinh ở trừ phi đại la kim tiên tu vi trở lên tiên nhân tự mình tra xét nếu không không ai có thể nhìn ra miêu nhị Diệp Thủy Hàn chính mình tắc hóa thành một đạo dòng nước, thật cẩn thận đi tìm thiên cơ. Thừa Diệp Hải Dung tiên tử tạm thời không rảnh lấy làm đệ đệ vui vẻ điểm vì từ cùng hắn nói chuyện hiếm. Diệp Thủy Hàn tính toán hai bút cùng vẽ, bác võ đế bên kia yêu cầu lại nỗ lực hơn, nhưng thiên cơ bản nhân ý nguyện cũng rất quan trọng. Thiên cơ là bộ hoảng xa mình tâm hỏa, từ nào đó trình độ thượng chính là bộ hoảng xa bản nhân, nàng cùng vũ hồ tiên tử quan hệ cực hảo, cơ hồ không có gì giấu nhau. Chẳng sợ hiện tại thiên cơ không có bộ hoảng xa này một đời ký ức, nhưng tính cách yêu thích rất nhiều phương diện đều không có biến. Năm đó bộ Hoản xa cùng Diệp Thủy Hàn nói chuyện phiếm khi, từng mơ hồ nói qua chính mình cùng vũ hồ tiên tử chi gian sự, hơn nữa muôn đời môn tình báo duy trì, Diệp Thủy Hàn đối hai người đều có chút hiểu. Biết. Cái gì? Tuyết kẻ điên. Diệp Thủy Hàn sớm đem ra hỏa này vấp đến một bên. Nhưng hắn mới vừa thật cẩn thận lẹn đến thiên cơ cư chú sân. Liên nhìn đến tuyết kẻ điên thật sâu nóng nhìn này tòa sân ánh mắt kia cùng 15 phút trước phong minh tỉnh xem chính mình ánh mắt là như vậy tương tự Diệp Thủy Hàn đốn giác tâm tắc cực kỳ hắn có chút chần chừ đừng xem thường kiếm tu đối với nào đó sự thượng mạc danh cảm ứng năng lực có lẽ tuyết kẻ điên nhìn không thấu hắn ngụy trang nhưng đối tuyết kẻ điên tới nói cũng không cần nhìn thấu chỉ cần cảm thấy không thích hợp kia đều là rút kiếm lý do một khi tuyết kẻ điên rút kiếm Diệp Thủy Hàn cái này phân thân căn bản không phải đối phương đối thủ đến lúc đó liền Thuyền toái Diệp Thủy Hàn dối dám lên, tuyết kẻ điên nhẫn lại mười phần, hắn khẳng định có thể tại đây chạm thượng một ngày một đêm, thẳng đến bên trong thiên cơ tiên tử đẩy cửa ra tới. Diệp Thủy Hàn trong mắt vừa chuyển, thực mau liền kế thượng trong lòng, hắn xoay người đi rồi. Bánh hoa thịnh hội tuyển ra mười vị tiên tử có được tuyển chọn mười đại tướng quyền lợi, một khi bọn họ trở thành mười đại tướng, sẽ được đến các tiên tử nắm giữ nhân mạch đồng thời, còn đem danh dương địa tiên giới, cũng trở thành cùng ma giới chiến đấu tuyến đầu tu sĩ. Đối những cái đó tham sống sợ chết hạ người hoặc là không mừng tranh đấu người tới nói, trở thành 10 đại tướng căn bản mất nhiều hơn được, nhưng đối với những cái đó tranh cường so dũng khí, lấy nổi danh tiên giới vì mục tiêu tu sĩ tới nói, này pháp là nhanh nhất cũng nhất hữu hiệu thành danh chi lộ, thậm chí thành danh sau còn sẽ được đến rất nhiều thế lực lớn tranh đoạt cùng duy trì, cũng có được đại tông môn thu làm đệ tử khả năng tính, này đây tranh thủ 10 đại tướng người rất nhiều. Những người này hội tụ ở oa hoàng thánh địa phố lớn ngõ nhỏ chẳng sợ bọn họ mục tiêu không phải cùng vị tiên tử, lại cũng không thấy đến là có thể chung sống hòa bình. càng đừng nói đương tuyết kẻ điên đứng ở thiên cơ tiên tử sân cửa đổ đến tiên tử không thể ra cửa tin tức truyền ra đi sau. mặt khác rụt rẻ có lễ tu sĩ đều bạo nộ rồi. bọn họ cũng bất chấp đưa lên bài thiếp, đều trước chạy đến thiên cơ tiên tử cư chu sân phụ cận bồi hồi. ở nào đó nhận thức tuyết kẻ điên người lời thề son sắt nói tuyết kẻ điên đích sắc ở bên trong sau. mọi người đàn xôn xao, vô số hướng về phía tuyết kẻ điên khiêu chiến thư chen chúc tới. Tuyết kẻ điên cao hưng phấn chấn đi cùng những người này chiến đấu, Diệp Thủy Hàn cũng cao hứng phấn chấn sở vào Thiên Cơ cư Chu sân. Vũ hồ tiên tử an bài Thiên Cơ cư Chu trong sân lòng có một cái hồ, này đại đại phương tiện Diệp Thủy Hàn ẩn nốt đi vào, mà ngày này hắn vận khí rõ ràng không tồi, Thiên Cơ tiên tử đang ngồi ở trong hồ đỉnh hóng gió tiểu tọa. Diệp Thủy Hàn lặng yên không một tiếng động tiến vào hồ nội, sau đó hóa thành một đạo dòng nước từ từ chạy đến Thiên Cơ tiên tử mí mắt phía dưới. Gần vui quan sát cảm giác càng giống Thiên Cơ Tiên Tử thật thật cùng Bộ Hoản Sa một cái khuôn mẫu khắc ra tới, chẳng qua Bộ Hoản Sa đời này hỉ xuyên váy đen, mà trước mặt nữ tử ăn mặc một bộ màu trắng váy dài, tóc dài rơi rụng ở sau đầu, chỉ dùng một cây mộc châm vãn trụ sợi tóc, nàng khuôn mặt thanh lệ điển nhã, trường giữa mày cất giấu thật sâu kiệt ngạo cùng cao ngạo, một đôi màu đen con ngươi thâm trầm nếu huyền, rồi lại mang theo linh lực đặc có mát lạnh cùng thuần khiết, nếu nói ma tu Bộ Hoản Sa trên người tràn ngập mê muội tính. Kia trước mắt vị này Thiên Cơ Tiên Tử khí chất liền thiên hướng thần tính. Đây là một loại phi thường kỳ quái quỷ dị cảm giác, Diệp Thủy Hàn tổng cảm thấy trước mặt thiên cơ tiên tử có chút không thích hợp, trên người linh lực sôi trào có chút quá mức. Diệp Thủy Hàn cẩn thận quan sát một hồi, hắn mọi nơi nhìn nhìn, không ai, tính, mặc kệ nói như thế nào đều là cơ hội. Dây tiếp theo hắn biến thành một cái tiểu cá chép nhảy ra mặt nước. Điện hạ, ngài nên về nhà. Thiên cơ hơi hơi chấn động, sắc mặt lãnh đạm, ngươi là nơi nào tới ma vật. Tiểu cá chép trên người mạo ma khí. Vừa thấy chính là bị ma khí xâm nhiễm yêu vật. Diệp Thủy Hàn bóp giọng nói hỏi, điện hạ, lao ra ở nhà chờ ngài lý. Thiên cơ như mày, lạnh lùng nói, nói vậy nơi nào tới lao ra? Ngài quên ngài phụ thân đại nhân cùng thúc phụ đại nhân sao? Thiên cơ nghe vậy thế nhưng toàn thân rung lên, sắc mặt biến huyễn không chừng. Dù cho là đời trước, đối bộ hoảng xa tới nói song thân như cũng là nàng lớn nhất nhất khát vọng biết được bí mật, giờ phút này nghe được trước mặt cá chép tinh nói chính mình có phụ thân, còn có thúc phụ. Thiên cơ tức khắc thất thố. Nàng nhịn không được nói, nói bậy gì đó. Phụ thân ta là đá xanh trấn trên thôn dân, nơi nào tới phụ thân đại nhân cùng thúc phụ đại nhân. Cá chép tinh tiếp tục nói, điện hạ, kia chờ sâu sao có thể có thể là ngài cha mẹ ruột, không nói cái khác, ngài trên người chín âm tuyệt mạch liền không phải người thường có thể thừa nhận được. Cá chép tinh nói ra thiên cơ trong lòng thâm trầm nhất ẩn nấp đau, nguyên nhân chính là vì này chín âm tuyệt mạch, nàng gặp nhiều ít nan kham cùng thống khổ việc. Chẳng lẽ cha mẹ nàng thật là ma giới người? Thiên Cơ có chút loạn, nàng nói năng lộn xộn nói, nếu cha mẹ ta thật ở ma giới, vì cái gì lúc trước muốn đem ta đưa đến hạ giới? Giả dạng làm một cái bình thường thôn dân chi nữ. Cá Chép Tinh, ma giới cũng rung chuyển bất an, vậy hạ đây là ở bảo hộ ngài. Thiên Cơ trầm mặc thật lâu sau mới nói, vậy ngươi nói cho ta, cha mẹ ta rốt cuộc là ai? Cá Chép Tinh, tiểu nhân địa vị thấp hèn, cũng không biết ngài mẫu thân là ai, nhưng biết ngài phụ thân. Dừng một chút. Cá chép tinh nói, hoặc là nói ngải phụ thân ở ma giới đỉnh đỉnh đại danh, là sở hữu ma tu đều biết đến vương. Thiên cơ hô hấp tức khắc dồn dập lên, là ai? Cá chép tinh mở miệng, phi phi cá chép môi nhất khai nhất hợp, liền ở hắn muốn nói ra tân mật trong ngáy mắt, thân thể hắn thế nhưng bị người dùng lưỡi dao sắc bén chảm thành hai đoạn. Thiên cơ giận không thể át, là ai? Hải dung tiên tử tay cầm đại kích, mặt vô biểu tình, này thật đúng là chảo vừa vặn. Tham tuyển của ta tiên giới bách hoa thịnh hội thiên cơ tiên tử cư nhiên là ma giới người, thiên cơ, ngươi thật to gan. Thiên cơ lập tức phản bác, ta đều không phải là ma giới người. Nay cá chép tinh đột nhiên toát ra tới hồ ngôn loạn ngữ, hải dung, ngươi chớ có lấy có lẽ có tội danh bôi nhọ ta. Hải dung tiên tử cười lạnh, ta phản bác. Vừa rồi kêu cá chép tinh lời nói mọi người đều nghe được, trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn luôn lo lắng ma giới tu sĩ thừa dịp cái khe mở ra xâm nhập địa tiên giới đồng thời cũng phòng bị ma giới dụ hoặc ta tiên giới tu sĩ nhập ma thiên cơ nếu ngươi không có tâm động ta giết kia cá chết tình ngươi lại vì sao phẫn nộ thiên cơ cũng cười lạnh ngươi trước phái người bôi nhọ ta sau đó giết người diệt khẩu khi ta là ngốc tử không thành dứt lời nàng nhìn về phía vũ hồ tiên tử bất quá vũ hồ tiên tử ánh mắt làm thiên cơ trong lòng trầm xuống quả nhiên vũ hồ tiên tử nói thiên cơ ta tất nhiên là tin tưởng ngươi nhưng hải dung nói cũng không sai ngươi ngàn không nên vạn không nên có thể nào cùng kêu cá chép tinh đàm luận xuất thân một chuyện. Liên tính ta tưởng giúp ngươi, ta cũng muốn có chứng cứ. Thiên cơ lẳng lặng nhìn vũ hồ tiên tử, trong lòng bật cười, chứng cứ. Ai lên án tự nhiên là ai cử chứng, Hải Dung đã nói ta là ma giới người, vậy lấy ra chứng cứ tới. Vũ kiếm tiên tử nhìn trận này cho khơi hải, mở miệng, đủ rồi. Nàng nhàn nhạt ngó chung quanh người liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, Hải Dung, kêu cá chép tinh cũng có thể là bị khống chế, lại bước là Hải Dung tiên tử biến sắc, tức khác không hề răng. Vũ kiếm tiên tử đối thiên cơ nói, sớm định ra tham tuyển người bất biến, nhưng là thiên cơ, ta cũng hy vọng ngươi cho ta một cái chứng minh, chờ hôi vực mở ra sau, ta hy vọng ngươi cái thứ nhất đi vào, chém giết trăm tên ma tu lấy chứng lập trường. Thiên cơ tiên tử nhướng mày, không cần bắt võ điện hạ yêu cầu, ta vốn là tính toán tàn sát ma tu, cũng không biết Hải Dung hay không nguyện ý cùng ta tỉ thí một phen. Hải Dung tiên tử ha một tiếng, Nàng vốn chính là nguyên yêu giới long giao nhất tộc chiến vương, lại sao lại sợ hãi bực này khiêu chiến Nàng không chút do dự nói, hảo a, tới chiến Hai cái nữ tu chi gian đánh cờ bắt đầu rồi, diệp thủy hàn làm người khởi sướng An an tính tính ngốc tại tinh thất tiềm tu, dù sao thiên cơ đã hạ tàn nhẫn lời nói Nàng đem làm cái thứ nhất tiến vào hôi vực bách hoa tiên tử Một khi đã như vậy hắn liền không cần mưu tính cái gì, chờ đợi là được duy nhất làm diệp thủy hàn có chút đau đầu chính là hải dung tiên tử tính toán đem hắn cùng phong minh tịnh tác hợp thành đạo lữ cái này làm cho diệp thủy hàn trong lòng hòng mất hắn luôn mãi cự tuyệt vô dụng sau ngày nọ hắn nghiêm túc đối hải dung tiên tử nói tỷ tỷ ta đã là bước thanh nhã lô đỉnh phong đạo hữu mỗi ngày như vậy ngày sau ta trở lại ma giới đương như thế nào tự xử hải dung tiên tử lại cười nói đệ đệ chớ có lo lắng tỷ tỷ sẽ giúp ngươi đem sự tình đều làm tốt Diệp Thủy Hàn đối nàng tới nói đã không chỉ là cái tiện nghi đệ đệ đơn giản như vậy, vẫn là trước Long giao nữ đế hiện hải dung tiên tử đối thân tình ký thác, nàng huynh đệ tỷ muội đều chết vào nội đấu, đối với cái này nửa đường được đến đệ đệ, nàng trung tâm hy vọng hắn có thể hạnh phúc, huống chi Diệp Thủy Hàn miêu tả tao ngộ như vậy nhấp nhô không xong, càng là kích phát rồi hải dung tiên tử đối Diệp Thủy Hàn một mảnh yêu quý chi tâm. Khế đức một chuyện ngươi chớ có lo lắng, ta sẽ tự mình cùng bước thanh nhã nói. Đến lúc đó đệ đệ chỉ cần cùng bước thanh nhã giải trừ khế Đức. Một lần nữa tu luyện là có thể tại địa tiên giới cư trú. Hải Dung Tiên Tử nói nhẹ nhàng băng quơ, Diệp Thủy Hàn lại chỉ cảm thấy ra đầu tê dại. chương 353. Bách Hoa Thịnh Hội đúng hạn triệu khai. Diệp Thủy Hàn lấy chính mình thân phận đặc thù không có phương tiện tham dự vì tử không có đi theo Hải Dung Tiên Tử đi quan khán Thịnh Hội. Tương phản, hắn khôi phục muôn đời môn tu sĩ xuyến linh áo choàng đi muôn đời câu đối hai bên cửa lạc chỗ lật xem tam cấp nội sở hữu về Bách Hoa Thịnh Hội tình báo đem mấy ngày nay tân gia tăng tin tức toàn bộ nhớ với trong lòng. Hắn cường điệu ký lục mấy cái có thể là hôi vực nhập khẩu không gian cái khe. Một khi hắn thành công đem thiên cơ lửa dối đến ma giới, hắn liền suy xét trốn chạy. Thánh nhân không hào lựa, chẳng sợ ở sự tình phát sinh phía trước thánh nhân nhóm chịu thiên cơ pháp tắc che giấu. Tạm thời không biết diệp Thủy Hàn làm sự, nhưng một khi thiên cơ cùng bộ hoảng xa hợp hai là một đối với thánh nhân tới nói, hắn hành động liền sẽ như dây trắng mực đen thấy được, căn bản giấu không được. Nếu không nghĩ bị tức giận thánh nhân nhóm tạp thành bánh nhân thịt, Diệp Thủy Hàn cảm thấy hắn vẫn là trước tiên liên hệ hảo đường lui tương đối thỏa đáng. Cái gì? Địa tiên giới tiện nghi sư phụ các sư tổ. Ha ha, kêu cái quỷ gì? Diệp Thủy Hàn mới lười đến phản ứng chưa bao giờ lộ diện thiên nuốt cùng muốn hô hắn hàn bầu trời người đâu. Đến nỗi mạc thiên sơn, Diệp Thủy Hàn cảm thấy sơn lệ là thời điểm phi thăng, đừng tưởng rằng dừng lại ở động thật là có thể tránh đi tiên ma đại chiến, nói nữa. Tam túc kim ô phi thăng điệu tiên giới cũng có chỗ lợi, thượng cổ đại chiến chiến trường đều tại điệu tiên giới, Sơn Lệ có thể lại điệu tiên giới tìm di tích sao, vạn nhất ở gặp được một tiêu kim ô thật huyết, hắn liền phát đạt. Nói thật ra lời nói, Diệp Thủy Hàn liền ở muôn đời trong môn nhìn đến không ít về thượng cổ chiến trường di tích tin tức, nếu không phải hắn ở thánh nhân trước mặt treo hào, không dám tại điệu tiên giới nhiều đãi, hắn ước gì lưu tại điệu tiên trong giới đường thạc chuột. Muốn từ điệu tiên giới rời đi đi ma giới Hắn chỉ có thể cùng Thiên Cơ giống nhau đi hôi vực, chẳng sợ Diệp Thủy Hàn phía trước bịa đặt lời nói dối rất có trình độ, hắn cần thiết ở Thiên Cơ phụ cận, nếu không liền sẽ lọt vào khế ước phản phệ, cũng bị Hải Dung Tiên tử giải quyết. Hải Dung Tiên tử cư nhiên đi trước Nam Bộ Chiêm Châu bái kiến Long tộc, Thần Long tộc ban cho một quả Long Tức Phù. Long Tức Phù là cái gì? Muốn Lộng Minh Bạch Long Tức Phù là cái gì, đầu tiên muốn hiểu biết Long tộc lịch sử. Thượng cổ Hồng Hoang thời kỳ, Long tộc làm Hồng Hoang đại lục bá chủ chi nhất. Có cường hạn thiên phú cũng không gì sánh kịp thực lực, chẳng sợ sau lại thiên đạo không hề chiếu cô Long tộc, làm thượng cổ di tộc chí nhất. Long tộc như cũ nắm giữ tứ hải, quản lý thiên hạ con sông Hải Xuyên, ở yêu tộc chúng có to như vậy uy danh. Theo thiên đình thành lập, Long tộc dần dần trở thành thiên đình hành vân bố vũ thần quan, nghe đi lên rất xoa, trên thực tế này việc cũng tương đương nhằm chán. Long tộc lực ảnh hưởng cũng càng ngày càng thấp, một cái bình thường trần đường quan tổng binh nhi tử đều dám bắt lấy Long tộc thái tử rút gân luật ra. Liền nhưng nhìn ra long tộc suy thoái, nhưng mà không biết sao xui xẻo, ngay lúc đó ma tổ Bệ Hạ đem chuyển thế Tiềm Tu Hồng Quân nhét vào long tộc Đông Hải Long Vương hắn lao bà trong bụng, làm một cái long tộc luân hồi sinh ra. Ai cũng không biết lúc ấy ma tổ Bệ Hạ nghĩ như thế nào, nhưng tạo thành kết quả chính là hiện giờ điệu tiên giới Nam Bộ Chiêm Châu, Nam Hải đế chính là long tộc vương, chẳng sợ bọn họ cũng không vâng theo đồng thời yêu tộc thánh nhân Nữ Hoa nương nương, lại cũng chiếm cứ một phần tư cái điệu tiên giới, thực lực cường đại, lực ảnh hưởng cực quang. Hồng quân từ trong luân hồi thức tỉnh chính mình thân là đạo tổ ký ức sau, phát hiện chính mình bị ma tổ hố vẻ mặt huyết, vốn dị đã nên hoàn toàn suy thoái long tộc ngược lại nhân hắn ra đời lần nữa quật khởi, long tộc khí vận lại một lần chạy dài, này cũng dẫn tới không ít long tộc đối với ma tu đều có không giống tầm thường hào cảm. Hồng quân xuất thân long tộc, lấy long tộc thân phận một lần nữa đăng lâm hốn nguyên thánh nhân chi vị, vì hoàn lại này phân nhân quả, hắn chỉ có thể bóp mui đem chính mình luyện chế long ẩn chi tức cấp long tộc bảo mệnh. Long tộc từ trước đến nay là tu vi cao thầm tiên nhân thích tọa kỵ, mà có long ẩn chi tức làm long tức phù. Các tiên nhân liền không thể cường mua cường bán cùng long tộc ký tên nô buộc khế ước, chỉ có thể tìm mọi cách dùng khác phương pháp cùng long tộc ký tên bình đẳng khế ước. Long Giao nữ đế làm Long Giao nhất tộc nội nhất cụ Thiên phú hậu duệ cũng từng bái kiến quá long tộc. Long Giao nhất tộc vốn chính là long tộc họ hàng gần, chỉ cần đi diệt trừ Giao nhất tộc huyết mạch, hoặc là đem trong cơ thể trọc khí hoàn toàn thanh trừ, là có thể hóa Giao vì Long, trở thành thuần khiết long tộc. Long tộc bên trong cũng tương đối xem trọng Long giao nữ đế, quan trọng nhất là nàng vẫn là một cái mẫu long, một cái có thể sinh rất nhiều tiểu nhãi con mẫu long, cho nên long tộc bên trong đối Long giao nữ đế ôm có rất cao kỳ vọng. Long giao nữ đế từng đi long tộc tiến tu quá, long tộc bên trong vì phòng ngừa Long giao nữ đế bị mặt khác tiên nhân bắt đi đương tọa kỵ, liền cố ý cho nàng bị một quả long tước phù. Lúc này đây Diệp Thủy Hàn sự đặc biệt đột nhiên, Long giao nữ đế buông tha thể diện. Chuyên môn đi trước Nam Bộ Chiêm Châu tìm long tộc nội quen biết tiền bối. Lại vì Diệp Thủy Hàn cầu một quả. Chỉ cần Diệp Thủy Hàn mang theo kia cái Long Tức Phù, cũng lưu tại có Long tộc huyết mạch tồn tại địa phương, lại cường lực nô buộc khế ước đều sẽ mất đi hiệu quả, nhân cơ hội này Hải Dung Tiên Tử liền có thể thông dong đi hôi vực cùng cái kia tên là Bức Thanh Nhã ma nữ nói điều kiện, vung gian nô buộc khế ước. Đương Diệp Thủy Hàn bắt được Long Tức Phù cũng nghe xong Hải Dung Tiên Tử kế hoạch sau, biểu tình phức tạp cực kỳ. Hải Dung Tiên Tử còn đầy mặt tươi cười cấp Diệp Thủy Hàn giới thiệu bên người nàng thanh niên. Đây là tộc của ta chiến sĩ, cũng là ta người theo đuổi, có long tộc huyết mạch, ngươi đi theo hắn bên người là có thể bảo đảm an toàn vô ngu. Diệp Thủy Hàn nhìn nhìn trước mặt thanh niên này, thanh niên ăn mặc màu đen trường bào, tự giới thiệu kêu Hải Thần, nhìn là cái sang sảng xoáy khí thanh niên, nhưng trên thực tế thanh niên trong mắt cất giấu nhàn nhạt khinh thường cùng khinh thường. Diệp Thủy Hàn rũ xuống mắt, lại ngẩng đầu chính là đầy mặt tươi cười, hắn hỉ cực mà khóc, "Tỷ tỷ." Hắn lôi kéo Hải Dung Tiên từ tay, chỉ biết kêu tỷ tỷ. Hải dung tiên tử nhìn vui mừng không biết nên nói cái gì tốt thiếu niên, nhịn không được mỉm cười lên. Hết thể đều sẽ hảo lên. Nàng sờ sờ Diệp Thủy Hàn đầu, Diệp Thủy Hàn hợp với tình hình cọ cọ, ngượng ngùng túi đầu. Hải dung tiên tử mỉm cười, ngay sau đó liền rời đi Diệp Thủy Hàn cư chu sân. Mà cái kia tên là Hải thần thanh niên tắc ở tại Diệp Thủy Hàn cách vách tính thất. Diệp Thủy Hàn vừa mới bắt đầu đối Hải thần không có gì hứng thú, hắn như cũ an mặc áo choàng đi xem bách Hoa Thịnh hội. Kêu hải thần tự nhiên cũng không thích tinh tế mềm yếu bức la, ngày thường cũng tận lực ở tính thất tu luyện không ra khỏi cửa. Bánh hoa thịnh hội tổng cộng có thượng trăm tên tiên tử tiến hành cuộc đua, vừa mới bắt đầu thi đấu không có gì xem đầu. Theo thi đấu một ngày ngày cử hành, dần dần một ít thực lực cường hãn tiên nhân xuất hiện ở trên lôi đài. Này đó các tiên tử mười đại tướng đều rất là bất phàm bất quá liền diệp Thủy Hàn tới xem, vẫn là phải kể tới Đông Thắng Thần Châu tới tu sĩ thực lực mạnh nhất, cũng đẹp nhất. Đến 20 Đông Thắng Thần Châu nữ tu thế nhưng cao tới 8 gã, Bắc Câu Lô Châu thậm chí đều so Đông Thắng Thần Châu thiếu một người, chỉ có 7 tên, dư lại Nam Bộ Chiêm Châu 3 gã, Tây Hạng Lưu Châu 2 gã. Hải Dung Tiên Tử tự nhiên là Nam Bộ Chiêm Châu chung 3 người chi nhất, nàng cũng tham gia Bách Hoa Thịnh Hội, Thiên Cơ cùng với Vũ Hồ Tiên Tử cũng đều trên bảng có tên. Vũ Hồ Tiên Tử bên người 10 đại tướng tự nhiên là Vũ Kiếm Tiên Tử hỗ trợ tìm, Hải Dung Tiên Tử bên người đều là yêu tộc, đến nỗi Thiên Cơ. Diệp Thủy hàn nghiêng ngẫm nhìn thiên cơ bên người tu sĩ, cười phi thường kỳ diệu. Thanh Như nữ hoa thánh nhân lời nói, địa tiên giới sở hữu thánh nhân đều nhìn chằm chằm thiên cơ đâu, trừ bỏ tuyết kẻ điên chiếm cứ một vị trí ngoại, đông thắng thần châu mấy đại tông môn thế nhưng đều tắt người đi vào, mặc kệ bọn họ dùng cái gì thủ đoạn đạt được thiên cơ đồng ý. Dù sao thiên cơ bên người người thực lực cường hãn kỳ cục, cơ hồ mỗi một cái đều là đông thắng thần châu tiếng tâm lửng lây cứng giả. Kết quả bọn họ đều vây quanh ở thiên cơ bên người làm cho thiên cơ tiên tử thanh danh truyền xa, vô số người đều ở suy đoán vị này đột nhiên toát ra tới thiên cơ tiên tử rốt cuộc làm cái gì, mới có thể bắt được nhiều như vậy cường giả trở thành chính mình váy hạ chi thần. Không nghĩ tới thiên cơ. Hoặc là nói là đời trước bộ hoản xa nhất phiền chán chính là có người lấy nàng dung mạo cùng thân phận nói sự, đây là nàng một khối tâm bệnh, như thế nào cũng chỉ không hết, đời này gặp được Diệp Thủy Hàn sau mới đối quá khứ thoải mái, mà trước mắt thiên cơ căn bản không nhớ rõ Diệp Thủy Hàn. Tự nhiên cũng không có thoải mái này vừa nói. Dù sao đã nhiều ngày thiên cơ xuất nhập khi đều mặt mang xương lạnh không có chút nào ý cười. Một bộ cao lãnh ngạo mạn bộ dáng đem nàng vốn là thanh lệ xuất trần dung nhan sấn càng thêm cao quý mỹ lệ, thanh danh càng tăng lên. Diệp Thủy Hàn tấm tắc càng khái. May mắn hắn không có thật sự đi tìm thiên cơ, ngược lại dùng bước la thân phận. Nếu không hắn đã sớm xuất hiện ở các đại tông môn đại lao trong mắt, gốc gác bị lột không biết bao nhiêu lần. Hiện giờ bước la cái này thân phận tuy rằng cũng có hậu di chứng. Tỷ Như Phong mĩnh tĩnh, kia chỉ ngu ngốc hồ ly, nhưng đối với Đông thắng Thần Châu các đại tông môn tới nói, bước la là Hải Dung Tiên tử đệ đệ, bước la cùng Hải Dung Tiên tử sự là yêu tộc bên trong sự tình, cùng bọn họ không quan hệ, bọn họ tự nhiên sẽ không đi tế cha. Đây mới là chân chính dưới đèn hắc. Đường Bách Hoa Thịnh hội bình chọn ra trước 20 sau, 20 tiến 10 thi đấu còn không có bắt đầu, toàn bộ Hoa Hoàng Thánh địa mùi thuốc súng liền càng thêm nùng liệt lên. Bạch Hoa Thịnh hội đem sở hữu tu sĩ ánh mắt đều hấp dẫn đi, ngày này Đông Thắng Thần Châu các đại lao thế nhưng tề tụ Bắc Võ Đế dinh thự, hoặc là nói không chỉ là Đông Thắng Thần Châu, Nam Bộ Chiêm Châu cùng với Tây Hạng Yêu Châu Cường Giả cùng với một phương thế lực chi chủ cũng đều hội tụ ở chỗ này. Bắc Võ Đế triển khai mạnh nhất kết giới, cũng đem hoa hoàng thánh địa thần tượng thỉnh ở phòng họp nội, phòng ngừa có người nghe trộm. Theo lý mà nói vũ kiếm tiên tử đã làm tốt nhất nhất hoàn thiện chuẩn bị, ngay cả nhất bắt bẻ đồng chi thanh đế đều khẽ gật đầu lộ ra vừa lòng chi sắc, nhưng mà trên thế giới này luôn là tràn ngập ngoài ý muốn. Dung Nguyên Diệu khó giải thích nói tới nói, chính là trong thiên địa nơi nơi đều tràn ngập chạy đi một, liền xem ai có thể đứng phải. Diệp Thủy Hàn ngày này đang định chวน em ra cửa xem thi đấu, liền ở hắn sắp ra cửa trong nháy mắt, hắn đột nhiên có loại mạc danh kinh tủng cảm. Loại cảm giác này tới cực nhanh, chợt lóe mà qua, nhưng đối với Diệp Thủy Hàn tới nói lại là đại sự trung đại sự. Tu luyện đến Diệp Thủy Hàn loại tình trạng này, đặc biệt hắn tu luyện công pháp vẫn là được xưng ma tu mạnh nhất ma thần kinh, đem hắn nhảy bén độ đề cao tới rồi mạnh nhất. Thế nhưng nhận thấy được kinh tủng loại cảm giác này, này thuyết minh cái gì? Có thả chỉ có một sự kiện, có cường giả buông xuống, liền ở hắn phụ cận. Diệp Thủy Hàn lập tức từ bỏ chính mình hành trình, thành thành thật thật tránh ở tinh thất nội, thi triển ma thần kinh nội Quy thiên bí pháp, đem chín biến hỏa vận chuyển tới cực hạn. Hắn bắt đầu nghe lén lên. chương 354 9 ca thượng tiên đã bòi toán ra cụ thể vị trí cùng số lượng. Một cái âm nhu nam tử đang nói chuyện. Xác định hôi vực nhập khẩu có 3 cái. Trừ bỏ Đông Thắng Thần Châu cùng Tây hạng lưu Châu, Nam Bộ Chiêm Châu có một cái nhập khẩu, Bắc Câu Lô Châu có hai cái nhập khẩu. Một cái khác thanh như chuông Vang Nam Tử nói, nói cách khác lúc này đầy chủ chiến tràng ở Bắc Câu Lô Châu. Một cái rất có uy nghiêm thanh âm vang lên, dù vậy, ta Nam Bộ Chiêm Châu cũng không thể thiếu cảnh giác, vạn nhất yêu tộc liền từ Nam Bộ Chiêm Châu xâm nhập đâu. Ai cũng không dám bảo đảm. Nam Bộ Chiêm Châu yêu cầu củng cố tăng mạnh, Bắc Câu Lô Châu làm chủ chiến tràng, cũng yêu cầu đại lượng sinh lực. Một cái từ bi nữ âm nói, một khi đã như vậy, không bỏ ta Tây Hạ tu sĩ chia làm hai bộ phận, một bộ phận đi trước Nam Bộ Chiêm Châu hỗ trợ, xây dựng mạnh nhất phòng ngự, một khác bộ phận chi viện Bắc Câu Lô Châu, như thế nào? Vũ Kiếm Tiên tử lập tức nói, đa tạ Hiền Hòa cư sĩ, như thế rất tốt. Nàng hỏi một cái nam tử, dựa theo kinh nghiệm lần trước tới xem, lần này đại chiến thánh nhân các lao ra yêu cầu bao nhiêu người ngã xuống? Cái kia nam tử một thân thanh y, dì, đầu đội đế vương miệng, thanh âm trầm thấp lại tràn ngập khí phách ít nhất 9.999 cái tu sĩ. Có tự nguyện sao? Ta bên này nhưng thật ra có một ít tiến dai vô vọng, chỉ có thể ngã xuống tu sĩ, bọn họ coi đây là điều kiện, trao đổi đối hậu nhân chiếu cố. Đồng tri thanh đế nhàn nhạt nói, bất quá loại này tu sĩ cũng không nhiều, chúng ta tu đạo người chú ý chính là một cái đánh vẩn, nếu vô giao tranh chi tâm cùng được ăn cả ngã về không kiên quyết, là vô pháp lại tiến bộ. Tên là hiền hòa nữ tử từ từ nói, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, ta tây hạng lưu châu nhưng thật ra có một ít đại sư cùng cư sĩ nguyện ý lấy thân sáng nghiệp. Đồng tri thanh đế nhìn về phía Nam Bộ Chiêm Châu Nam Hải Đế, các người yêu tộc luôn có mấy cái mau chết rất lao yêu đi. Không tính toán vi hậu duệ giao tranh một chút sao. Nam Hải Đế cười lạnh, dối trá, chúng ta Nam Bộ Chiêm Châu sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một cái muốn sống đi xuống yêu tu, chết cũng muốn chết ở ma tu trong tay. Bác võ đế hử một tiếng, như thế nào? Lấy chúng ta tu sĩ tinh hoa trừ khử 3.000 thế giới nghiệp chướng cùng dỡ bẩn, như thế nào tính dối trá? Nếu bực này biện pháp xem như dối trá, kia thượng cổ thiên đình ngọc đế bệ hạ cùng vương mẫu nương nương cần gì phải vì địa tiên giới mà lâm vào trầm yên? Cũng sẽ không có ta chờ xuất hiện. Nam Hải đế đôi tay ôm quyền đối thiên chấp tay thi lễ, ta tất nhiên là kính nể thượng cổ thiên đình tu sĩ sở làm lựa chọn cùng hết thảy nhưng bọn hắn là tự nguyện, ta chờ hiện tại làm sự, cùng thượng cổ phong thần lại có cái gì khác nhau Hiền Hoa Cư Sĩ thấp giọng nói, thượng cổ phong thần chỉ cần 365 vị chính thần, nhưng hiện giờ tiên ma đại chiến mở ra một lần, lại yêu cầu mai táng hai bên 9.999 vị tu sĩ, còn đối tu vi có yêu cầu, này thật sự là thiên địa, thế giới hoặc là chúng ta gọi chung không gian là cụ bị sinh mệnh lực, liền như sau giới mất đi trấn giới thần khí hoặc là khí vận sinh cơ tiểu thế giới sẽ chậm rãi đi hướng tử vong, địa tiên giới cùng ma giới loại này thượng cổ thế giới cũng có thọ mệnh. Đồng thời tu sĩ hấp thu thiên địa linh khí vì mình thân, thiên địa linh khí càng ngày càng thưa thớt, cũng sẽ dần dần đi hướng suy kiệt. Trời sinh vạn vật lấy giữa người, người không một vật để báo thiên, cứ thế mãi, địa tiên giới cùng ma giới cũng sẽ hỏng mất. Mà thánh nhân các lão gia tự nhiên là nhìn ra cái này nguy cơ, đồng thời thiên địa cũng coi linh tính, lượng kiếp mới có thể bùng nổ. Này không phải ta chờ nguyện ý nhìn đến sự, không thể nề hà cử chỉ thôi. Mọi người đều trầm mặt không nói, hiền hòa cư sĩ lời nói mọi người đều minh bạch. Nhưng đến viên chính mình phụng hiến khi, ai đều không vui. Ngã xuống tu sĩ đem hóa thành thiên địa linh khí, sinh hồn không hề, nếu là trước tiên tự mình hiểu biết, ngược lại có thể được đến luân hồi chuyển thế cơ hội, tóm lại tận lực khuyên phục những cái đó thời gian vô nhiều tu sĩ, làm cho bọn họ làm ra chính xác lựa chọn đi. Hiền hòa cư sĩ đến ra kết luận, sau đó chính là tiên ma đại chiến, nếu lần này chiến trường chủ yếu ở Bắc Câu Lô Châu, chúng ta đây vẫn là hiệp thương một ít các lục địa nhưng thừa nhận ngã xuống nhân số đi. Diệp Thủy Hàn nghe đến đó, rốt cuộc nghe không nổi nữa. Hắn nghe cả người phát lệnh, lại nghe đi xuống sợ hãi nhân vẫn nộm mà lộ ra dấu vết. Nguyên lai like đây là Tiên Ma đại chiến chân chính chân tướng. Cùng thượng cổ phong thần đại kiếp nạn cùng loại, Tiên Ma đại chiến kỳ thật này đầy tu sĩ vì tế phẩm, hiến tế cấp thiên địa, lấy bổ sung trong thiên địa nhân tu sĩ tăng nhiều mà giảm bất linh khí, đồng thời trừ khử trong thiên địa nghiệp chướng cùng dơ bẩn chi khí. Tiên Ma đại chiến chân chính mục đích là người chết. Yêu cầu đại lượng người chết Lấy kéo giải thế giới sinh mệnh Làm Diệp Thủy Hàn trong lòng phẫn nộ chính là tu sĩ không có lựa chọn quyền Ai sống ai chết cư nhiên không phải dựa vào tự thân thực lực Mà là này đó tứ phương tiên đế thảo luận cùng giao dịch Quả thật, cường giả nhưng ở đại chiến chung tồn tại Sống sót tu sĩ tự nhiên có thể tiếp tục về phía trước Nhưng đại bộ phận tu sĩ bị đầu nhập đến này máy xay thịt chung Còn sống khả năng tính cũng không lớn Nhớ tới mấy ngày nay nhìn đến vô số tu sĩ tiến hành thống nhất huấn luyện Tỉ như cùng ra chiêu hoặc là đồng thời đưa vào linh lực khởi động phòng hộ, loại này thống nhất tính chiến đấu. Một khi ngã xuống liền sẽ là một đám người đồng thời ngã xuống, căn bản không tồn tại một mình tồn. Tại khả năng tính, hắn hít sâu một hơi, ý đồ làm chính mình bình tĩnh. Chắc không được thượng giới yêu cầu hạ giới rất nhiều tông môn ra người đâu. Bọn họ đây là làm tông môn người đi chịu chết, lấy bảo hộ thượng giới tông môn sinh lực, thượng giới tiên nhân đem hạ giới tu sĩ đương kẻ chết hay. Nay không phải cùng phong thần đại chiến chung 12 Kim Tiên Quảng Thu môn đổ lấy bổ khuyết phong thần bảng chỗ chống hành vi giống nhau như lúc sau. Không, địa tiên giới có thánh nhân quá thanh cùng Ngọc Thành, bọn họ vốn chính là phong thần một trận chiến người thắng, dùng đã thắng lợi quá thủ đoạn lại đến một lần, vì cái gì không thể. Diệp Thủy Hàn ngón tay gắt gao tích cóp ở bên nhau, sau một lúc lâu mới bình phục tâm tình. Đây là địa tiên giới tu sĩ quyết định, không biết ma giới bên kia là như thế nào làm, bất quá lấy bộ hoảng xa thực lực cùng thân phận. Hẳn là sẽ không gặp phải loại sự tình này. Đối với tiên giới loại địa phương này, Diệp Thủy Hàn một khắc cũng không nghĩ nhiều đãi. Hắn nắm chặt thời gian tu luyện, đồng thời dùng xuyến linh áo choàng bắt đầu buôn bán tiên ma đại chiến thật là nội mạng, kiếm lời không ít tiên thạch, đồng thời lại dùng tiên thạch mua sắm không ít điệu tiên giới đặc có chi vật. Trong lúc hắn từng dùng Hàn thủy áo choàng trở về một ngày rèn phường. một chủ Y Thương hại nhìn Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái, đem Hàn bầu trời người truyền xuống tới ngọc giản giao cho Diệp Thủy Hàn, còn không có mở ra ngọc giản. Diệp Thủy Hàn liền nghe được tiếng sấm thanh, Diệp Thủy Hàn vội vàng cầm ngọc giản chạy đến muôn đời môn rừng chân chỗ, mở ra ngọc giản, Hàn Bầu trời người trách cứ tràn lan thiên cái mà tạp lại đây. Diệp Thủy Hàn đào đào lỗ tai, hoàn toàn không thèm để ý, chỉ đường không nghe thấy. Chờ Hàn Bầu trời người rong dài nói xong, Diệp Thủy Hàn vừa muốn thu hồi ngọc giản, đột nhiên ánh mắt một ngưng, hắn thấy được ngọc giản truyền phát tin sau mới xuất hiện phù văn. Diệp Thủy Hàn hơi hơi hí mắt, đánh cái pháp quyết đi lên, kia ngọc giản như mặt nước hòa tan biến thành một khắc cái ngọc giản. Mở ra ngọc giản, một cái ôn hòa thanh âm truyền đến. "Hào Đồ Tôn, ở Bắc Câu Lô Châu chơi như thế nào?" Kia thế nhưng là Huyền Giả thượng tiên thanh âm, vẫn là tức thời trò chuyện huyền diệu phù văn. Diệp Thủy hàn cười. "Đồ Tôn gặp qua sư tổ, Bắc Câu Lô Châu đồng cực kỳ, màu sắc rực rỡ thế giới chợt xuất hiện ở trước mắt, Đồ Tôn ta đều chơi điên rồi." Huyền Giả thượng tiên tiếng cười từ ngọc giản truyền đến. Hàn Thiên còn bắt ngươi làm vẻ, ta liền nói ngươi khẳng định sẽ không mắc nưu." Ngươi không cần lo lắng nhiệm vụ thất bại gì đó, ở Bắc Câu Lô Châu chơi đi, bất quá ngươi cẩn thận một chút, đừng thật sự đem chính mình ham ở tiên ma đại chiến, bất quá ta nghe Thiên Nuốt nói ngươi là ma tu. Ở tiên giới ở không nổi nữa có thể thông qua hôi vực đến cậy nhờ ma giới sao? Chúng ta huyết linh tông chính là như vậy tự do tùy hứng, ái như thế nào làm liền như thế nào làm, đến nỗi Mạc Thiên Sơn hay không sẽ bởi vậy lọt vào trách cứ, ngươi cũng không cần lo lắng. Hàn Thiên đánh cuộc thua cho ta, Mạc Thiên Sơn can hệ hắn muốn một mình gánh chịu. Cứ nhiên dám cùng ta đánh đố, ta sẽ đánh cuộc hắn quần đều thua quang. Diệp Thủy Hàn nghe được huyền giã Thượng Tiên nhắn lại, mặc danh hốc mắt nóng lên, cảm động xong sau Diệp Thủy Hàn trong lòng lại có điểm phát mau, huyền Giả Thượng Tiên như thế hào phóng, chẳng lẽ có cái gì yêu cầu. Đương nhiên ta cũng là có yêu cầu. Quả nhiên ngươi, huyền Giả Thượng Tiên thanh âm chuyển đến. Ngươi nếu ở Bắc Câu Lô Châu chơi như vậy cao hứng, liền ở trở về trước giết chết ít nhất 100 địa tiên cấp bậc ma tu, hoặc là 10 cái huyền tiên cấp bậc ma tu. Nguyên nhân sao cũng rất đơn giản, ta cũng yêu cầu cùng sư tôn thánh nhân nữ hoa nương nương làm giao đái. Tiên ma đại chiến có lối tắt, không ngoài giết người, ngươi tồn tại người khác đã chết, người kiếp liền đi qua, tưởng như thế nào chơi cũng chưa quan hệ. Diệp Thủy Hàn nghe đến đó rốt cuộc nhịn không được. Sư tổ, ma giới cũng sẽ như tiên giới như vậy điều động nội bộ danh ngạch sao. Lời vừa nói ra, đối diện huyền giã thượng tiên lần nữa cười ha ha, ha ha ha ha ta lại thắng, Hàn Thiên. Ta liền nói nổi mạc tin tức tiết lộ khẳng định có ta đồ tôn một tay, ngươi còn càng không tin. Hàn bầu trời người tựa hồ liền ở huyền diệp thượng tiên bên người, huyền diệp thượng tiên ngự khí kiêu ngạo cực kỳ, được rồi, đồ tôn, ngươi không cần sát 100 địa tiên cấp bậc ma tu, ngươi chỉ cần sát 50 cái, mặt khác 50 cái sẽ tự có hàn thiên giúp ngươi giải quyết rớt. Diệp Thủy Hàn cứng họng, hắn theo bản năng hỏi, tiên sư tổ ngài có xuất chiến yêu cầu sao? Không có, bởi vì ta chờ đại là kim tiên là không cho phép ra tay. Đồ tôn ngươi thả vội vã, trừ bỏ tứ phương tiên đế bên ngoài, xuất chiến giả tu vi không được cao hơn đại la kim tiên, giống nhau chiến đấu tu sĩ chỉ có điệu tiên cấp bậc, hơi chút lợi hại điểm không sai biệt lắm là đội trưởng cấp bậc tu sĩ là huyền tiên, kim tiên cũng đã là tương đối cao cấp chiến đấu, chờ chết rất mấy cái kim tiên, một bộ phận huyền tiên cùng đại bộ phận điệu tiên sau, trận này đại chiến liền quá khứ không sai, biệt lắm, đến lúc đó mới là đại la kim tiên xuất động thời điểm. Chúng ta sẽ cùng cách vách ma giới cùng giai tầng tu sĩ so đấu, không hạn sinh tử, nhưng trên cơ bản điểm đến thì rừng, thắng được người phương nào nhiều, cuối cùng người thắng liền quy về phương nào. Diệp Thủy Hàn yên lặng nghe, nghe được cuối cùng hắn nói. Cho nên tiên ma đại chiến đối với thực lực cao cường tu sĩ tới nói, bất quá là một hồi đánh cuộc đấu, đúng hay không? Hảo đồ tôn, ngươi thật thông minh. Huyền giá thượng tiên thanh âm hài hước mà lạnh băng. Cương giả mới có thể không sợ gì cả, nghe nói ngươi tiến gia huyền tiên. Hào hảo nỗ lực lên, sư tổ ta ở mặt trên chờ ngươi. Diệp Thủy Hàn nhếch môi, hắn nắm chặt nắm tay, không nói một lời đóng lại Ngọc Giản thông tin công năng. Nhưng vào lúc này, Ma Thần Kinh đột nhiên mở miệng. Ngươi không cam lòng sao? Diệp Thủy Hàn trầm mặc thật lâu sau mới nói, chỉ là cảm thấy có chút thọ tử bi. Vậy ngươi tưởng hoàn toàn ngăn chặn Tiên Ma đại chiến lại một lần phát sinh sao? Diệp Thủy Hàn ánh mắt sáng lên, như thế nào làm? Chương 355. Thiên địa có pháp tắc, thế giới có thọ mệnh. Diệp Thủy Hàn, ngươi có biết thượng cổ Hôn Nguyên Thánh Nhân Hồng Quân sao? Diệp Thủy Hàn đầy đầu hất tuyến, vô nghĩa, đương nhiên biết, còn không phải là bối bối cha sao? Vậy ngươi có biết Hồng Quân Thánh Nhân từng lấy thân hợp đạo, đền bù thiên đạo vận hành cùng thế giới pháp tắc, làm Hồng Hoang thế giới càng thêm hoàn thiện? Diệp Thủy Hàn lược một do dự nói, biết một chút. Thực hảo, vậy ngươi có biết cuối cùng Hồng Quân Thánh Nhân từ thiên đạo trung thoát ly, không chỉ có mang đi một bộ phận pháp tắc, còn trở thành thoát ly Hồng Hoang khống chế tự tại tiêu giao đại Hôn Nguyên Thánh Nhân? Diệp Thủy Hàn trợn mắt há hốc mồm. "Này này này, cùng Thiên đạo hợp hai làm một sau còn có thể từ Thiên đạo trung thoát ly ra tới?" "Đúng vậy, ở Ma Tổ dưới sự trợ giúp, Hồng Quân vứt bỏ Hồng Hoang thế giới, không chỉ có dẫn tới ngươi nơi địa cầu tận thế đã đến, còn dẫn tới rất nhiều thế giới pháp tắc không được đầy đủ, oan khí mọc lan tràn, nghiệp chướng cuốn thân, lúc này mới có tiên ma đại chiến bùng nổ." Diệp Thủy Hàn ngơ ngẩn, nghe đến mấy cái này lời nói, hắn trong đầu thế nhưng trước hết nhớ tới một câu: "Thượng bất chính hạ tác loạn." đạo tổ hồng quân liền trước chụp mông trốn chạy, không trách này đó lưu tại địa tiên giới tiên đế nhóm hiểu sai điểm tử lấy vượt qua tiên ma đại chiến. hắn hỏi ma thần kinh, vậy ngươi nói có biện pháp hoàn toàn miễn trừ kiếp nạn này lại lần nữa phát sinh, biện pháp gì? Ma thần kinh, có một cái cùng thiên đạo tương hợp thánh nhân là được. Diệp thủy hàn ha hả, ai mẹ nó nguyện ý bị thiên đạo ô nhiễm thành một cái cái gì cũng không biết trí năng máy móc ra. hắn thản nhiên nói, khó, khẳng định không ai nguyện ý. Ma thần kinh trầm mặc một chút. Vậy không có biện pháp. Diệp Thủy Hàn nghe xong nội phía sau màn, ngược lại thay đổi ý tưởng. Cùng với một cái thánh nhân lưng đeo toàn bộ thế giới, còn không bằng làm mọi người tới lưng đeo, chẳng lẽ bởi vì thánh nhân thực lực mạnh nhất, liền phải làm cho bọn họ cùng thiên đạo tương hợp. Không loại này cách nói. Tu đạo cầu trường sinh, có được bảo hộ quan trọng người lực lượng mới có thể tu đạo, nếu là cuối cùng trở thành thánh nhân sau cần thiết muốn trở thành thế giới vật hy sinh, ai còn nguyện ý tu đạo. Ma thần kinh nói, thì ra là thế. Bất quả muốn cùng pháp tác hợp đạo cũng không phải chuyện đơn giản, ít nhất cũng muốn là thánh nhân mới có tư cách. Diệp Thủy Hàn bật cười, vậy càng không có thể, nhưng cái đó thánh nhân lão ra đã sớm thói quen siêu thoát thiên địa ở ngoài, làm cho bọn họ vì thiên địa hy sinh, nằm mơ đi. Nói tới đây, Diệp Thủy Hàn ngược lại có chút tò mò, ma giới đâu? Ma giới thánh nhân cũng là như thế sao? Ma giới so điệu tiên giới còn muốn xui xẻo, bởi vì ma tổ bệ hạ khai sáng ma giới sau, trực tiếp véo nát ngay lúc đó ma giới pháp tác. Ma rơi vô pháp tắc, chỉ có ma tổ bệ hạ. Ma tổ bệ hạ nói, pháp tắc là quy tắc, nhưng mà ma buồn vô hình vô thường, muốn cái gì quy tắc. Vì thế hắn đem mới vừa ra đời pháp tắc bóp nát sau, tự ngôn hắn chính là ma giới pháp tắc, hắn nghĩ như thế nào, pháp tắc liền phải như thế nào làm. Diệp Thủy Hàn nghe xong hít ngược một hơi khí lạnh, hảo cường hắn khí phách ma tổ bệ hạ. Hắn tự đáy lòng nói, chúng ta tu sĩ liền phải có loại này phong thái mới được a. Ma thần kinh tạp một chút, đông cứng nói bất quá thực mau ma giới liền có thánh nhân này đó thánh nhân thay thế ma tổ bệ hạ thành thế giới dựa vào bất quá ma giới pháp tắc rất nát thánh nhân nhóm cũng tâm tư khác nhau cho nên ma giới pháp tắc trước sau không có hoàn toàn phát triển lên không có phát triển tự nhiên liền không có mai một ma tổ bệ hạ khí vận dài lâu ma giới cũng không tồn tại xuống dốc khả năng cho nên ma giới trước sau bị tiên giới đè nặng đánh thực lực cường đại ma tu cũng ít với tiên giới tu sĩ diệp thủy hàn sơ sơ cảm đây là khác loại tế thủy trường lưu sao Ma thần kinh. Diệp Thủy Hàn duỗi người, tóm lại, tiên ma đại chiến loại sự tình này vẫn là đừng dính, tốc độ đem Thiên cơ đưa trở về, vẫn là nhanh lên xe ma giới đi. Ma thần kinh, ma giới cũng yêu cầu xuất hiện một cái nguyện ý bổ toàn thế giới pháp tắc ma thánh, bất quá ma giới thánh nhân đại bộ phận đều là hồng hoang thế giới đại năng, cùng điệu tiên giới có rất nhiều ân đoán cùng nhân quả, không có khả năng cùng ma giới hợp đạo, cho nên tiên ma đại chiến chỉ sợ còn sẽ liên tục rất nhiều rất nhiều năm. Diệp Thủy Hàn cũng đã hoàn toàn không đem việc này để ở trong lòng. Hắn nói, Băng Hoa Thịnh Hội đã muốn tới cuối cùng. Xem hiện tại xu thế, Thiên Cơ Tiên Tử trở thành đứng đầu bảng khả năng tính rất lớn. Một khi nàng trở thành đứng đầu bảng, Tiên Ma Đại Chiến chỉ sợ cũng muốn bắt đầu rồi đem. Diệp Thủy Hàn lầm bầm lâu bầu, Nghe ngày ấy vài vị đại lao hiệp thường, hôi vực đã bắt đầu hình thành. Không bao lâu, Đại Chiến liền phải bắt đầu. Ta cũng có thể trốn chạy. Bất quá ở trốn chạy trước, Diệp Thủy Hàn còn cần giải quyết hiện giờ cái này thân phận. Bước la thân phận tuy rằng dùng tốt, nhưng phiền thoái cũng không ít, chờ hắn đi ma giới sau liền không cần lại lưu trữ cái này thân phận, đến nỗi như thế nào giải quyết. Hắn trong mắt vừa chuyển, nghĩ tới hải dung tiên tử cho hắn an bài tiện nghi hộ vệ, hải thần. Mấy ngày nay Diệp Thủy Hàn trước sau lưu tại vũ kiếm tiên tử phủ đệ đương trạch nam, hải thần chỉ phải đi theo Diệp Thủy Hàn bên người một tấc cũng không rời, liền đi xem thi đấu đều không được, sớm đã tâm sinh không kiên nhẫn. Hắn cảm thấy hải dung tiên tử cái này đệ đệ thật sự là quá nh Không chỉ có thực lực kém, còn bị một nữ tu bắt đi thành lô đỉnh, hiện giờ nhìn nhu nhu nhược nhược, bãi hải dung tiên tử không bỏ, còn câu đến hồ tộc nhất có thiên phú tuổi trẻ Tuấn Kiệt Phong Minh Tịnh thất hồn lạc phách. Phong Minh Tịnh trừ bỏ giúp nhà mình trong tộc nữ hồ tiên đánh 10 đại tướng thi đấu bên ngoài, toàn bộ thời gian đều tới đây tìm bước la gia tăng cảm tình, bước la muốn cái gì, Phong Minh Tịnh liền cấp cái gì, bước la nói cái gì, Phong Minh Tịnh liền nghe cái gì, chẳng sợ bước la nói bầu trời ánh trăng là phương. Phong Mính Tịnh cư nhiên cũng phụ họa nói đúng a đúng vậy chính là Phương. Hải thần nhìn hai người chi gian ở chung, không khỏi đối tình yêu loại này thần kỳ cảm tình mà nẽ xa ba thước, đồng thời cũng lo lắng lên. Nếu là tương lai này bức la thiếu niên thật sự lưu tại hải tộc, ở tại Nam Bộ Chiêm Châu, có thể hay không cũng đem hải dung tiên tử mang mương. Đây là rất có khả năng phát sinh sự. Nhưng hải thần lại vô pháp làm cái gì, hải dung tiên tử đối bức la coi trọng mỗi người đều biết, nếu là hắn làm cái gì. Thực dễ dàng chọc giận Hải Dung tiên tử, hắn sở dĩ trợ giúp Hải Dung tiên tử là bởi vì Hải Dung tiên tử hứa hẹn vì hắn tộc đàn sáng lập một cái tân nơi cư trú, nếu là bởi vì cá nhân yêu thích mà hỏng rồi tộc đàn đại sự, Hải thần cũng vô pháp tha thứ chính mình, cho nên mấy ngày nay hắn đều thực tốt đem loại này khinh thường cùng sầu lo giấu ở trong lòng, trên mặt nhất phái ôn hòa dễ thân bộ dáng, đối bước la không có chút nào coi khinh chi ý, mà làm một cái hộ vệ, hắn cũng phi thường xứng trước. Hải Dung tiên tử đối Hải thần thực vừa lòng, Diệp Thủy Hàn vừa nghe lập tức phụ họa ca ngợi Hải Thần, hắn hợp với rất nhiều lần đều ở Phong minh Tịnh trước mặt khích lệ Hải Thần, nói Hải Thần làm người ôn hòa thiện lương, là cái xem chi dễ thân, làm nhân tâm sinh cảm giác an toàn đầy hứa hẹn thanh niên. Vì thế vị này đầy hứa hẹn thanh niên đã bị Phong minh Tịnh mà chống đỡ luyện danh nghĩa kéo đến so đấu trường đánh vài giá. Hải Thần trong lòng cái kia buồn bực à. hắn cũng từng nguyện chuyển đối Phong minh Tịnh tỏ vẻ, hắn đôi bước la không có bất luận cái gì hứng thú, nhưng Phong Mĩnh Tịnh không tin. Hắn hiện tại tư duy lo dịp đã biến thành a lại như vậy đáng yêu, ngươi hiện tại đối hắn không có hứng thú không đại biểu về sau so đối hắn không có hứng thú, hắn muốn phòng thai nạn lúc chưa xảy ra bệnh tâm thần Hải Thần khí thẳng cắn răng nếu không phải hắn đánh không lại Phong minh Tịnh hắn thật muốn bóp Phong minh Tịnh đầu dùng sức đâm đâm tường làm hắn tử thần lo dịp trung tỉnh táo lại Diệp Thủy Hàn châm ngỏi thổi gió hảo không vui nhìn thời cơ không sai biệt lắm hắn bắt đầu đối với Hải Thần vứt bị nhãn. Khi thật cũng không xem như vứt bị nhãn, bất quá là thâm tình chân thành nhìn hải thần, hải thần vừa mới bắt đầu còn đỉnh được, đến sau lại một hải thần căn bản không dám cùng Diệp Thủy Hàn đối diện, a a a đối diện khi chính mình tâm vì cái gì bang bang ngày đâu. Ma thần kinh tỏ vẻ, không ai có thể từ cố tình thi triển thiên ma bí pháp chung khôi phục thần trí, trừ bỏ đạo tổ. Ma hải thần cố tình tránh né tầm mắt hành vi, ngược lại làm phong mính tịnh rõ ràng cho rằng, hải thần thích thượng đức là. kia còn nói cái. Đánh. Cùng ngày Cơ Tiên Tử thành công trở thành bách hoa thịnh hội hoa khôi, cũng ở Đông đảo thế lực hoặc minh hoặc ám cản trở hạ, gian Nan hoàn thành hướng Bắc võ đế chứng minh chính mình trong sạch trước trí nhiệm vụ sau, Hôi vực rốt cuộc chính thức mở ra. Bắc Câu Lô Châu nội hôi vực nhập khẩu tổng cộng hai cái, trong đó một cái ở Bắc Câu Lô Châu phương Bắc, một cái ở phương Đông, trong đó phương Bắc khe hở khá lớn, phương Đông tương đối tiểu. Bắc võ đế liền tự mình dẫn người đi trước phương Bắc hôi vực nhập khẩu, chuẩn bị tiến vào hôi vực cùng ma tổ đấu. Thiên Cơ làm tân gia lò hoa khôi, lập tức thỉnh mệnh muốn chủ động đi theo. Được nhà mình sư tôn phân phó, mặc kệ là Đông tri thanh đế vẫn là Tây tri bạch đế, bọn họ đều đối Bắc võ đế tạo áp lực, yêu cầu Bắc võ đế lưu lại Thiên Cơ tiên tử bảo hộ tiên đạo tu sĩ đại bảng doanh. Bắc võ đế giáp mặt đáp ứng, sau lưng đối Thiên Cơ hết sức chào phúng, nói nàng quả nhiên là ma tu gian tế, cư nhiên thỉnh động thanh đế cùng bạch đế vì nàng nói tốt cho người, lấy lưu tại hoa hoàng thánh địa đóng giữ, thật sự đáng giận đáng xấu hổ nói đến kích động chỗ bắc võ đế thậm chí trực tiếp bóp nát trong tay linh kiếm thiên cơ tiên tử nghe vậy bị khí cái ngưỡng đảo tùy theo mà đến vũ hồ tiên tử đầu tiên là đem chính mình sư tỷ bắc võ đế khuyên đi sau đó trấn an thiên cơ Hào muội muội còn thỉnh chớ có sinh khí lần này tứ phương tiên đế hội nghị thượng không biết vì sao thanh đế cùng bạch đế thế nhưng vì ngươi bối phần ngoại lệ nhất định yêu cầu ngươi lưu thủ nơi dừng chân sư tỷ cảm thấy ngươi khả năng đi rồi kia hai vị bệ hạ phương pháp thiên cơ giận cực ta không có muội muội, mặc kệ ngươi có hay không, nhưng hiện tại ngươi thật sự không cần đi hôi vực, đã nhiều ngày ngươi thu thập một chút đồ vật, liền ở tại thanh đế nơi đại doanh nội đi. Vũ hồ tiên tử không đắp phản nói, vị kêu bệ hạ tự mình đã phát thiệp mời, yêu cầu chúng ta đem ngươi đưa qua đi. Thiên cơ tiên tử trong lòng dâng lên một cổ bi vẫn cùng nàng chính mình cũng chưa nhận thấy được tuyệt nhiên. Ta không nghĩ đi. Vũ hồ tiên tử mặt lộ vẻ khó xử, nhưng thanh đế nói, hắn sẽ tự mình tới thỉnh. Thiên cơ tiên tử ngồi ở trên trường kỷ như là một tôn pho tượng. Sau một lúc lâu mới nói, ta nghe nói thăm dò Hôi Vực Tiên Quân sắp xuất phát, ta muốn đi theo bọn họ. Vũ Hổ Tiên Tử thở nhẹ, muội muội chớ có giận dỗi. Tiên Quân yêu cầu đi Hôi Vực thăm dò địa hình, là nguy hiểm nhất cũng nhất chú ý kinh nghiệm cùng năng lực đội ngũ. Sư tỷ lần này chính là tốn số tiền lớn thỉnh muôn đợi môn tu sĩ cùng trong truyền thuyết Huyết Linh Tông tu sĩ thăm dò. Muội muội ngươi vẫn là chờ một chút đi. Nào biết thiên cơ sắc mặt hơi đổi, Huyết Linh Tông. Vì cái gì cái này tông môn có điểm mạc danh quen thuộc. Nàng nói, ta ý đã quyết, còn thỉnh tỷ tỷ chớ có ngăn trở. Vũ hồ tiên tử thở dài, ta hiểu được. Đêm đó, thiên cơ thậm chí không mang bên người 10 đại tướng, liền trực tiếp vọt vào hôi vực. chương 356 Bộ hoảng sa nhìn sám xịt không chung, hỏi bên người đằng tử ân. Nơi này chính là hôi vực sao? Đằng tử ân một thân hắc ý gì hết. trường bào thượng theo huyết hồng dây đằng cảnh, này đó cảnh nhan sắc theo đằng tử ân đi lại mà biến hóa Phảng phất vật còn sống giống nhau. Hảo đi, trên thực tế kia thật là sống. Đằng Tiểu Hồng lén lút đi theo Đằng Tử Ân chạy ra, hai người bọn họ làm bộ hoãn xa bảo tiêu, bị Huyền Sơ Ma Thánh cương chế tính yêu cầu cần thiết đi theo bộ hoảng xa, bảo đảm an toàn của nàng. Cái này làm cho luôn luôn vô pháp vô thiên Đằng Tử Ân cùng Đằng Tiểu Hồng đều trong lòng có khí. Nhưng xem ở Huyền Sơ Ma Thánh dùng lực mơ hồ Lâm Đài chùa cụ thể vị trí, làm bộ Diệp có thể liên phận ngốc tại Lâm Đài chùa tu hành, hai người cũng liền bóp mũi nhận. Hôi vực là điệu tiên giới ngoại giật tiên khí cùng ma giới ngoại giật ma khí va chạm mà thành, cùng với nói nơi này là hôi vực, không bằng nói nơi này là tiểu hôn độn thế giới. Đang tử ân thuận miệng nói, ngươi có tính toán gì không sao? Ma giới có ngũ phương thành chủ, bộ hoảng xa làm năm tòa đại thành trung ương thành chủ chi nhất, theo lý thuyết hẳn là đi tham gia đối phó điệu tiên giới tu sĩ tác chiến hội nghị, bất quá ma giới đều là một đám vô pháp vô thiên gia hỏa, ngày xưa còn có đại năng cùng thành chủ trấn áp, hiện giờ hôi vực mở ra sau Không ít ma giới tu sĩ đều lén lút trước tiên tiến vào hôi vực, căn bản không đem ma giới đại năng lệnh cấm đương hồi sự. Bộ hoảng xa thậm chí làm gương tốt, trực tiếp kêu rất hội nghị, tự nhiên chỉ làm nàng thủ hạ cái kia ngây ngốc đầu hổ ma thú đi mở họp cho đủ số, cũng không lo lắng kia đầu hổ có thể hay không bị mặt khác bốn vị thành chủ trực tiếp làm thịt hạ nổi. Ta đối tiên giới cùng ma giới hai bên so đấu ai thắng ai thua không có chút nào hứng thú. Bộ hoảng xa nhàn nhạt nói, ta chỉ nghĩ nhanh lên tìm về thiên cơ, cùng, cùng sư huynh đoàn tụ. Đang Tử Ân rất có hứng thú nói, nhưng căn cứ gần nhất phi thăng ma giới tu sĩ tới xem, ngươi sư huynh giống như đi điệu tiên giới. Bởi vì ta ma tâm hỏa tại điệu tiên giới, sư huynh là đi giúp ta tìm ma tâm hỏa. Bộ Hoản Sa dùng khẳng định ngữ khí nói, cho nên một khi thiên cơ tiến vào hôi vực, ta nhất định sẽ biết. Đang Tử Ân ha một tiếng, vậy ngươi liền ở hôi vực chờ. Bộ Hoản Sa nói, vẫn là tận khả năng tới gần điệu tiên giới ở hôi vực nhập khẩu chờ đợi đi. Nhập khẩu có bác cái, ngươi tính toán tuyển cái nào? Bộ Hoản Sa nghĩ nghĩ, Sư Vinh khẳng định sẽ đi Bắc Câu Lô Châu, nơi đó nhất loạn, đến nỗi cụ thể sẽ từ cái nào nhập khẩu tiến bảo. Này ta thật đúng là khó mà nói, không bằng ở hai cái nhập khẩu trung gian vị trí chờ đợi đi. Đang tử ân cứng họng, kia ma giới cứ điểm bảo hộ ngươi liền không tham gia. Ngươi không sợ mặt khác bốn cái thành chủ tìm ngươi phiền thoái. Bộ hoảng xa cười lạnh, bọn họ lại tính cái gì? Bất quá sống so với ta lâu chút thôi, chờ ta tìm về thiên cơ, ta nhất định có thể thuận lợi tiến đến dai. Nếu là lại vận khí tốt ăn mấy cái huyền tiên, kia bốn cái thành chủ cũng chỉ có thể là ta đồ ăn. Đang tử ân nhìn bộ hoàn xa, cảm thấy vị này sư muội tính tình so ngay từ đầu thay đổi không ít, nhất trực quan thể hiện liền ở chỗ. Càng thêm uy vũ khí phách, người trong lòng hiểu rõ liền hảo. Hai người lặng yên không một tiếng động ở hôi vực trung bay nhanh lên đường, hôi vực cùng loại với tiểu hốn độn không gian, bên trong trừ bỏ phiêu phù ở không gian nội đá vụn cùng mảnh lục điệu nhỏ, cũng chỉ có vô biên hốn độn chi khí. Bình thường tu sĩ ở chỗ này chiến đấu, không chỉ có linh lực không chiếm được bổ sung, còn dễ dàng bị cuốn vào không gian loạn lưu. Nhưng sở dĩ còn có như vậy nhiều tu sĩ tiến vào hôi vực chiến đấu, nguyên nhân ở chỗ hôi vực chung sẽ không chừng khi bay ra thiên tài địa bảo. Này thiên tài địa bảo khi mai một tại thượng cổ chiến trường Trung Anh linh di vật, rất nhiều nửa vị diện hoặc là mất tích đã lâu bảo bối đều có thể ở chỗ này tìm được tung tích, đối với tu sĩ tới nói tràn ngập dụ hoặc lực. Bộ hoảng xa cùng đằng tử ân một đường tránh đi không gian loạn lưu. Liên thủ giết chết mấy cái trước tiên tiến vào địa tiên giới tu sĩ thu hoạch địa tiên giới hôi vực nhập khẩu vị trí cùng tin tức lần này điệu tiên giới tổng cộng 3 cái nhập khẩu Nam Bộ Chiêm Châu một cái Bắc câu Lô Châu hai cái Bắc câu Lô Châu hai cái nhập khẩu phân biệt ở hôi vực Bắc Bộ cùng phía đông đang tử ân nhắc nhở Bộ Hoàng Sa nhập khẩu là sẽ không ngừng biến hóa vị trí đừng quên bộ Hoảng xa gật đầu hôi vực nội không gian không ổn định địa tiên giới nhập khẩu tọa độ cũng đang không ngừng biến hóa trên cơ bản là mỗi 7 ngày biến một lần nàng thời gian cũng không nhiều. hưng hoang nội khẳng định có tu sĩ ở đối với ngươi tiến hành truy tung, ngươi tiểu tâm chút, không cần giảng ma thánh nhóm ở trên người của ngươi lưu lại đánh dấu lao sạch. bộ hoản sa nhàn nhạt nói, ma thánh đánh dấu, ta sao có thể lao sạch? đang tử ân muốn bay, nếu huyền sơ ma thánh cùng huyền nguyên ma thánh cố ý nói những lời này, đã nói lên ngươi có năng lực, ta chỉ là nhắc nhở một chút. bộ hoản sa liếc đăng tử ân liếc mắt một cái, không nói một lời. nàng cung đăng tử ân ở hôi vực nội bồi hồi 4 năm ngày. Ở ngày thứ sau khi, bộ hoảng xa đột nhiên toàn thân rung lên, mắt sáng rực lên. Tới. Đàng tử ân lập tức nói, ở đâu? Không biết. Đàng tử ân. Bộ hoảng xa nhắm hai mắt tựa hồ ở cảm ứng cái gì, thiên cơ trên người có cái gì che chắn ta cùng nàng liên hệ, ta chỉ biết nàng tiến vào hôi vực, nhưng cụ thể vị trí. Liên ở bộ hoảng xa bực bội chi kế, đột nhiên nàng từ trong lòng lấy ra một mảnh đỏ như máu lá cây, mặt trên một cái màu đỏ tươi điểm đỏ ở lập lòe bộ hoãn xa vui mừng quá đỗi sư minh tới nàng đúng tay một chút hồng diệp vèo bay lên tới nàng cùng đằng tử ân lập tức đuổi theo hồng diệp bay đi giờ này khắc này diệp thủy hàn đang ở cùng tuyết kẻ điên hai người ở hôi vực tìm kiếm thiên cơ diệp thủy hàn thở dài nói nếu không phải ta lâm thời có việc tìm sư minh thật đúng là không nghĩ tới thiên cơ tiên tử sẽ là như thế không màng đại của người tuyết kẻ điên không chút do dự thọc diệp thủy hàn nhất kiếm diệp thủy hàn dường như không có việc gì né tránh sư minh Ngươi xác định có thể tìm được thiên cơ tiên tử sao? Có thể. Tuyết kẻ điên thanh âm lạnh băng đến xương, nàng cùng chúng ta chi dàn có một tia liên hệ. Diệp Thủy Hàn làm bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. vậy là tốt rồi, chúng ta tốt nhất ở 10 vị tiên tử tụ hội phía trước đem thiên cơ tiên tử tìm trở về, nếu không phiền toái liền lớn. Tuyết kẻ điên ngó Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái, không nói chuyện, mà là thẳng tắp hướng tới nào đó phương hướng phi hành. Diệp Thủy Hàn cười cười, theo đi lên đồng thời tâm thần toàn bộ đặt ở một cái khác địa phương. Vũ Hồ Tiên Tử phụ đệ lưu tại sân bước la thiếu niên thình lình đứng lên, hắn đi ra môn, đi vào hải thần cư trú tĩnh thất trước nhịn rồi lại nhịn, bồi hồi một hồi, cuối cùng thở dài trở lại trong phòng của mình. Bước la thiếu niên qua lại lặp lại vài lần chính mình động tác, cuối cùng một lần bước la thiếu niên tay đang muốn đập vào trên cửa muốn kéo cái khai, hải thần đi ra, hắn nhàn nhạt nói, đạo hữu có chuyện gì sao? Bước la co rúm lại một chút, hắn thấp giọng nói. Phong đạo hưu đã ba ngày không có tới, tỷ tỷ cũng là, bọn họ có phải hay không đều đi hôi vực? Hải thân nói, đúng vậy, tiên ma đại chiến đội quân tiền tiêu chạm đã bắt đầu rồi. Bước la lẩm bẩm nói, hảo lo lắng tỷ tỷ bọn họ, nếu là có thể biết được bọn họ tin tức thì tốt rồi. Hải sản không kiên nhân nói, tình hình chiến đấu hung hiểm, hải dung tiên tử còn có phong đạo hưu đều thực lực không thấp, bọn họ sẽ không có việc gì. Đạo hưu vẫn là lưu tại phủ đệ chờ tin tức hảo. Bước la cúi đầu. Nhưng ta còn là lo lắng Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn hải thần Ta muốn đi thánh điệu nội phường thị chuyển vừa chuyển Mua vài thứ cấp tỷ tỷ bọn họ mang theo Ta, ta còn có chút ma thạch Hải thần nghe xong biểu tình hào một ít Ma thạch ở chỗ này là không thể dùng Bước lỏ tổng khi tâm sinh mất mát Ta đây có thể sử dụng ma thạch đổi điểm tiên thạch tới dùng sao Hải thần nghĩ nghĩ, hẳn là có thể Dừng một chút, nếu ngươi có tâm Kia chúng ta liền đi phường thị đi Cả ngày ngốc tại trong viện Hải thần cũng muốn múc mèo. dù sao bước la chỉ là ở phường thị chuyển vừa chuyển, hẳn là không có gì sự. Rời đi phường thị, Diệp Thủy Hàn xuyên thấu qua bước la thiếu niên đôi mắt, phát hiện phường thị thanh lánh rất nhiều, bốn phía tuần tra tu sĩ cũng biến nhiều. Hắn một bên ở trong lòng tính toán, một bên mang theo hải thần đi tới phía trước xem trọng một nhà phường thị. Trọng lâu các, hải sản những mảy, nơi này đổ vật nhưng không tiện nghi. Bước la nói, chỉ cần hảo là được. Hai người đi vào phường thị thực mau liền có Điếm Tiểu Nhị ra tới chiêu đái bước la ở Điếm Tiểu Nhị đề cử hạ nhìn chúng một bộ hộ giáp hắn đính xuống hộ giáp sau đó bắt đầu cố vấn Ma Thạch có không đổi Tiên thạch. kia Điếm Tiểu Nhị biểu tình đầu tiên là biến đổi sau đó xem kỹ bước la cùng Hải Thần Hải Thần tức giận nói chúng ta là Bắc võ đế trong phủ tu sĩ đây là eo bài hắn đem một cái đại biểu cho Vũ Kiếm Tiên tử thẻ bài đưa cho Điếm Tiểu Nhị nguyên lai like là võ đế bệ hạ dưới trướng đạo hữu A Điếm Tiểu Nhị thần sắc lập tức hảo Không biết là cái gì phẩm chất ma thạch. Bước La không chút do dự từ trong túi lấy ra ma thạch, loại này phẩm chất có thể chứ. Ẩn chứa nhất tinh thuần chân ma chi khí ma lực chi thạch, đối với ma tu tới nói là tốt nhất tu luyện tài liệu, mà đối với người tu tiên tới nói liền như anh túc học nhân, đặc biệt là trải qua Diệp Thủy Hàn tinh luyện ra công sau ma thạch, mới vừa một lấy ra tới, đối diện điếm tiểu nhị liền trực tiếp bị ma thạch nhiếp đi tâm thần. Giây tiếp theo, mãnh liệt ma lực chợt bùng nổ, bùng nổ trong nháy mắt liền bao phủ Bức La. Hải thần cùng với điếm tiểu nhị, bất quá một cái hô hấp thời gian, vô số thực lực cường đại tu sĩ xoát xoát xuất hiện ở trọng lầu các trước, bọn họ khiếp sợ nhìn trước mặt thật lớn ma lực hố sâu, không thể tưởng tượng. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Mà Diệp Thủy Hàn phân thân, tiểu bước la thiếu niên đã ăn luôn hải thần cùng điếm tiểu nhị, đánh no cách biến thành một con sứa con, chạy. Hắn không có chạy xa, mà là xa xa nhìn bên này động tĩnh ở trong đó một cái sắc mặt như xương tu sĩ lạnh giọng phái nào đó tu sĩ đi hôi vực thông chi vũ kiếm tiên giờ tí trong mắt vừa chuyển khinh phiêu phiêu theo qua đi liền như hắn năm đó tiến vào vô lượng cung giống nhau hắn vô thanh vô tức đi theo vị kia tu sĩ đứng ở truyền tống trận thượng phụ trách truyền tống tu sĩ để vào tam cái tiên thạch nhưng ở phát động truyền tống trận trong nháy mắt diệp thủy hàn đột nhiên há mồm một ngụm nuốt truyền tin tu sĩ dây tiếp theo đã bị truyền tống đi rồi kia trông coi truyền tống trận tu sĩ tức khắc mắt tròn váng Là ta hoa mắt sao? Vừa rồi giống như có một chương miệng chợt lóe rồi biến mất. Chương 357 Đang ở phi hành Diệp Thủy Hàn đột nhiên toàn thân run dậy một chút, tuyết kẻ điên lập tức nhạy bén nhìn Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái. Diệp Thủy Hàn nhìn về phía tuyết kẻ điên, vẻ mặt mở mịt, làm sao vậy? Tuyết kẻ điên bình tĩnh nhìn Diệp Thủy Hàn, thình Lình nhất kiếm đã đâm đi, Diệp Thủy Hàn vội vàng tránh ra, sư minh. Tuyết kẻ điên hơi hơi như mày, trên người của ngươi Nhiều mới từ truyền tống trận trở về bước la thiếu niên A. Diệp Thủy Hàn làm bộ không rõ, cái gì nhiều cái gì. Sư Minh, ngươi đột nhiên làm sao vậy? Tuyết kẻ điên vừa muốn nói chuyện, đột nhiên ánh mắt một ngừng, hắn ngẩn đầu nhìn về phía phương xa, thiên cơ. Diệp Thủy Hàn trong lòng vừa động, tìm được thiên cơ tiên tử. Hắn vội vàng buông ra cảm giác, quả nhiên liền ở phía trước cách đó không xa, một người mặc bạch đi liền nữ tử đang ở cùng một cái ma tu chiến đấu. Tuyết kẻ điên xa xa nhìn thiên cơ tiên tử hắn giơ tay một lòng tay một đạo vô sắc kiếm khí xa xa nhằm phía thiên cơ tiên tử đối diện ma tu nào nghĩ đến kia ma tu thân ảnh như dây đằng nhẹ nhàng uốn léo lại tránh được này nói cơ hồ xem như đánh lén vô sắc kiếm khí thiên cơ tiên tử bùi tóc hỗn độn ở nhìn đến tuyết kẻ điên trong nháy mắt ánh mắt lộ ra vui sướng chi sắc nàng liên thanh nói tuyết đạo hưu tới hảo chúng ta liên thủ xử lý hắn diệp thủy hàn bất động thanh sắc phát động tay háo nội trong tay huyết sắc phiến lá tuyết kẻ điên huy kiếm vọt qua đi Diệp Thủy Hàn rút ra Thu Lan trường kiếm, sư huynh ta cũng tới. Ba người cùng nhau vây đấu kia toàn thân gắn vào huyết hồng áo tròn người, phương xa một khắc chỗ bay nhanh Đẳng Tử Ân nhanh chóng nói, "Tiểu Hồng tìm được thiên cơ, ngươi kia sư huynh cũng ở, Tiểu Hồng ngăn cản thiên cơ, ngươi sư huynh cùng một người khác ở giúp thiên cơ vây công hắn." Bộ Hoản Sa nghe vậy liền thanh nói, "Làm Tiểu Hồng công kích sư huynh, dẫn sư huynh chúng ta bên này dựa." Đằng Tử Ân khỏe miệng chịu chịu, "Ta hiểu được." Cùng lúc đó, Liên ở thiên cơ tiên tử cùng bộ hoảng xa sắp hội tụ một khát trước, ngồi ngay ngắn ở vai trong hoàng cung nữ hoa nương nương đột nhiên ra cửa, đi tìm ở tại Tu Di Sơn chuẩn đề thánh nhân. Nhiều năm không thấy, đạo hữu biệt lai vô dạng. Chuẩn đề nghe vậy sau lưng phát mau, nữ hoa đây là phạm bệnh tâm thần. Hắn cười tủm tìm nhìn nữ hoa, đạo hữu thật là nói giỡn, chúng ta trước đó không lâu mới thấy qua. Trước đó vài ngày vì địa tiên giới cùng ma giới đại chiến, chư vị thánh nhân vừa mới khai quá sẽ thảo luận về điệu tiên giới tương lai cùng đại chiến sau tháng bại. Đối với thánh nhân tôi nói, hai cái thế giới chi gian chiến đấu hoàn toàn là tiểu đạo, như thế nào mượn dùng loại này đại chiến, biển to đáy cát, sàng chọn ra điệu tiên giới càng ưu tú nhân tài, mới là đại chiến trọng điểm, đến nỗi chết đi tu sĩ. Thiên điệu bất nhân lấy vạn vật vì số cẩu. một câu là có thể giải thích này đó thánh nhân tâm thái. Nữ hoa cười nói, ta nói cái gì chê cười, người ta thật sự hồi lâu chưa từng đơn độc gặp qua. Chuẩn đề trong lòng căng thẳng, Hắn cười như không cười nhìn nữ hoa, không biết đạo Hữu có gì thét trói thai. Nữ hoa cười tủm tìm nói, đạo Hữu cũng đương minh bạch, ta cùng thượng thanh ngọc thanh hai vị thánh nhân không có gì lời nói hảo thuyết, lại nói như thế nào nhân tộc chung quy là dẫm lên ta yêu tộc quật khởi, mà phương Tây giáo phái lại là muốn dẫm lên người giáo quật khởi, đều nói địch nhân của địch nhân là bằng hữu. đạo hưu ngươi nói có phải thế không? Chuẩn đề ha hả, phải hay không phải, này đối hiện tại địa tiên giới tới nói, quan trọng sao? Nữ hoa cười. Lắc đầu lại gật đầu, lần này đại gia sở dĩ như vậy đệ bụng, hoàn toàn là bởi vì sư tôn nữ nhi, chỉ cần kia huyền chân nhập đạo, là có thể bổ toàn thiên đạo, địa tiên giới sau này sẽ không bao giờ nữa sẽ xuất hiện pháp tắc không được đầy đủ vấn đề, có phải thế không? Chuẩn đề hít mắt, như thế nào? Đạo hữu có gì cao kiến? Cao kiến không thể nói, nếu... Ta là nói nếu ta tìm được rồi một cái khác thay thế giả đâu? Nữ hoa ý vị thâm trường nói, ma cùng nói lẫn nhau mà sinh, một phương xuất hiện một bên khác tất nhiên cũng sẽ ra đời. Chuẩn đề bỗng nhiên đứng dậy, phản xạ có điều kiện liền nói, đạo tổ cấp ma tổ sinh hai. Nữ hoa vô ngữ nhìn chuẩn đề, có lá gan người gặp mặt sư tôn khi cũng hỏi như vậy. Chuẩn đề liên tục ho khan, hắn đánh cái ha ha, ta cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa nói. kia huyền chân thực lực cũng không cao, hiện giờ chia làm một đạo một ma, chỉ có hai người hợp hai là một, mới có thể phát huy ra tác dụng, lần này địa tiên giới đại chiến. Chân chính nguyên nhân còn không phải là vì tranh đoạt nàng sao? Nữ Hoa cười tủm tỉm nói, nhưng âm sai dương xoa, ta lại gặp được một người khác. Chuẩn Đề đột nhiên nhanh trí nói, là cái kia trong truyền thuyết Diệp Thủy Hàn. Hắn lắc đầu, từ biết tên của hắn sau ta liền bạc tính vài lần, nhưng mỗi lần đều bất lực trở về. Ngươi xác định hắn không phải sư thuốc truyền thế? Nữ Hoa khẳng định nói, ta khẳng định. Bất quá hắn tuy rằng không phải sư thuốc truyền thế, nhưng hắn đạt được sư thuốc truyền thừa. Đạo Hữu ngươi gặp qua hắn chuẩn đề nói chính là câu nghi vấn, ngữ khí lại dị thường khẳng định, đạo hữu như thế nào tính toán? kia diệp thủy hàng nếu kế thừa sư thúc truyền thừa, liền không khả năng chuyển vì đạo tu, nhưng là huyền chân lại có thể. nữ hoa hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọng cùng chuẩn đề nói vài câu, kia chuẩn đề ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. hắn tán thường nói, đạo hữu thật sự hảo tính kế, tại hạ bội phục, bội phủ. nữ hoa mỉm cười, nàng nói, này trong đó đúng mực, còn cần đạo hữu nắm giữ. Dừng một chút, nàng ý vị thâm trường nói, rốt cuộc cũng chỉ có đạo hữu nhất am hiểu rời đi phương pháp, không phải sao? Chuẩn đề cười mà không nói. Hai vị thánh nhân thương nghị đã định, thực mau liền có pháp chỉ chuyển xuống, vốn dĩ thủ vệ ở Nam Bộ Chiêm Châu hiền hòa cư sĩ nhận được pháp chỉ sau, lạng yên không một tiếng động rời đi cư điểm, mang theo hai cái đại hòa thượng tiến vào hôi vực. Hạ giới, thiên đao đạo tôn nhìn trước mặt này đen thủi lùi cái khe, không xác định hỏi linh chi, ngươi xác định là cái này địa phương. Linh Chi không kiên nhẫn nói: Ngươi cư nhiên dám hoài nghi ta bói toán năng lực. Linh Béo cười hì hì nói: Sư Minh, ngươi liền thử xem đi. Tưởng ngươi đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, đều bất tử bảy lần, lần này khẳng định có thể hành. Thiên Đao Đạo Tôn cảm thấy có điểm phương. Thật có thể thông qua này không gian cái khe tiến vào thượng giới hôi vực, sẽ không nửa đường đem ta cuốn vào hỗn độn gió lốc đi. Bên cạnh Linh Quân cười ha ha, hắn đột nhiên giơ tay một phách, đem Thiên Đao Đạo Tôn đâm vào cái khe. Sư Minh. Đến thượng giới gặp được thiên nuốt bọn họ, thay chúng ta vẫn ăn a. Các ngươi này đàn vương bắt dê con a a a a a. Thiên Đao đạo tôn một đầu chui vào này nói không gian cái khe, hắn không chút nghĩ ngợi liền thả ra giới chu, đồng thời một cái đồng hồ cát xuất hiện ở hắn quanh thân, giây tiếp theo trước mắt chính là tối sầm. Mãnh liệt mà khủng bố hỗn độn linh lực che trời lấp đất ập tới, hắn đầu óc choáng váng cái gì cũng không biết, bị này cổ mãnh liệt dòng khí cuốn, trong cơ thể linh lực như là bị thứ gì gắt gao tích có khởi. Sông quận biển gầm không đủ để hình dung trong thân thể hắn giải hoa linh lực. giờ khắc này thiên đao đạo tôn thể như có cơ hội hắn nhất định phải cấp kia mấy cái hô hắn hôn đàn đẹp ầm vang. đàng tử ân tốc độ nhanh nhất hắn còn chưa tới đạt địa phương cũng đã toàn lực hóa ra nguyên hình che trời lấp đất hắc hồng nhị sắc dây mây đem phạm vi vài trăm dặm toàn bộ bao trùm. ở tiểu hỗn độn không gian bực này không thiên không đất địa phương căn bản vô pháp phân ra trên dưới. đàng tử ân thẳng nhãi này cũng cực kỳ âm hiểm hắn hóa hình sau thân thể trực tiếp chìm xuống. Tử thấp hèn đánh lén, lấy mọi người điểm mù. Đồng thời, đằng Tiểu Hồng cũng đột nhiên phát lực, đem Thiên Cơ Tiên Tử cùng Tuyết Kẻ Điên lực chú ý toàn bộ hấp dẫn đi. Bất quá trong nháy mắt, đằng Tử Ân cùng đằng Tiểu Hồng liên thủ liền bị thương nặng Tuyết Kẻ Điên. Nhưng Tuyết Kẻ Điên không hổ là tinh tu hơn một ngàn năm kiếm tu, nguy cấp thời khắc thân hình như kiếm, lấy rượu đến điên hảo giáng người tránh thoát này tất trung đánh lén, tránh thoát sau hắn đột nhiên véo pháp quyết núi tuyết và kiếm, vèo véo vèo vèo Bất quá một phen trường kiếm. Dây lát gian thế nhưng biến thành vô số linh kiếm, như lưỡi dao sắc bén đâm vào đẳng tiểu hồng cùng đẳng tử ân bản thể. Không ngờ dây tiếp theo tuyết kẻ điên trước mắt tối sầm, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn thần hồn nhất đi. Từ đẳng tử ân đánh lén, đến tuyết kẻ điên phản kích, lại đến diệp thủy hàn phản sát, liên tiếp công kích toàn phát sinh ở ba dây nội. Chờ thiên cơ tiên tử phản ứng lại đây khi diệp thủy hàn đã lắc mình biến hóa, từ đầu bạc cao tím hoa lệ thanh niên biến thành thanh ý tóc đen tay cầm ngân thương bộ dáng. Hắn cười hí hí nói bối bối tới hảo chậm bộ Hoản sa hoàng diệp thủy hàn liếc mắt một cái nàng tham lam nhìn ngày đêm tơ tưởng người nhưng lại không thể không mạnh mẽ rời đi ánh mắt đem lực chú ý đặt ở thiên cơ trên người nàng mở miệng thiên cơ còn không mau mau trở về thiên cơ tiên tử kinh ngạc nhìn bộ hoàn sa ngươi là ai vì sao cùng ta giống nhau như lúc bộ hoàn sa nhũ mày lẩm bẩm nói chẳng lẽ địa tiên giới thánh nhân ở ta ma tâm hỏa thượng động tay động chân diệp thủy hàn lại có loại mạc danh nguy cơ cảm bối bối tốc độ ăn luôn, đừng lãng phí thời gian. Bộ phận xa gật gật đầu, nàng thân thể chợt bành trướng, dây tiếp theo hóa thành vô số màu đen nước bùn, mắt nhìn liền phải đem thiên cơ nuốt ăn nhập bụng. Nhưng vào lúc này thiên cơ tiên tử trên người đột nhiên nở rộ ra lộng lẫy qua mang, đang tử ân cùng đằng tiểu hồng nhanh chóng quyết định, hai người phân chạm lưỡng nghi phương vị, tay cầm một đóa màu đen hoa sen, lấy sư tôn chi lực, càng côn đỉnh, một thanh ngọc sắc như ý đạo ảnh nhẹ nhàng phát quá Đang Tử Ân cùng đẳng Tiểu Hồng trong tay màu đen cánh hoa sen đột nhiên nước tọa. Một cái hừ lạnh thanh âm vang lên, giây tiếp theo một thanh trường kiếm cùng trong hư không chợt xuất hiện, trường kiếm kiếm quang như nước, kiếm đôi thượng treo thanh tuệ, đao trên mặt có khắc ba chữ, Thanh Bình Kiếm. Thanh Bình Kiếm trực tiếp đem kia ngọc Như Ý đánh bay, đồng thời một cái màu xanh lơ trường quải không tiếng động chợt lóe, cũng đem Thanh Bình Kiếm đánh bay. Đồng thời một đóa màu trắng tiểu hoa hơi hơi rung động, vốn dĩ băng phái màu đen hoa sen cánh hoa một lần nữa khôi phục đàng tử ân cùng đẳng tiểu hồng một lần nữa cố định ở không gian, chặn sắp lạc chạy thiên cơ tiên tử. bộ Hoản sa không hề chần chờ, đi lên một ngụm nuốt thiên cơ tiên tử. ma tâm hỏa về vì trong ngay mắt, bộ Hoản sa đồng tử đột nhiên co rụt lại, nàng không chút nghĩ ngợi gắt gao bắt lấy diệp thủy hàn tay háo, hôn mê trước một giây còn ở thấp giọng lẩm bẩm, sư Minh, đừng đi. diệp thủy hàn ôm chặt chết ngất quá khứ bộ hoàn sa, xoay người liền chạy. không riêng hắn, đàng tiểu hồng cùng đẳng tử ân chạy càng mau. Ở bộ Đoàn Sa nuốt rất Thiên Cơ Tiên Tử trong nháy mắt, bọn họ liền thu thập đồ vật trốn chạy. Thánh nhân đấu pháp, há là bọn họ có thể tham dự? Chương 358. Ở bộ Đoàn Sa cùng Thiên Cơ Tiên Tử hợp hai làm một trong nháy mắt, bị che đậy Thiên Cơ đột nhiên rõ ràng lên. Thánh nhân nhóm bấm tay tính toán sẽ biết sự tình ngọn nguồn, bọn họ lập tức động thủ, sôi nổi phát hạ pháp chỉ, yêu cầu đem Diệp Thủy Hàn cùng bộ Đoàn Sa đuổi bắt trở về. Đồng thời ma giới thánh nhân nhóm cũng lập tức hạ mệnh lệnh Yêu cầu dưới trướng sở hữu ma tu lập tức xuất động, tiếp ứng đẳng tử ân cùng diệp thủy hàn đám người. Hai bên tranh đoạt chính là một cái thời gian kém, bọn họ nhất định phải thừa dịp đối phương còn không có tìm được mục tiêu trước, trước tiên một bước truy hồi diệp thủy hàn cùng bộ hỏa xa. Đẳng tử ân mang theo diệp thủy hàn chạy a chạy, diệp thủy hàn tốc độ không có đẳng tử ân mau, hắn vốn di thực lực liền so đẳng tử ân thấp, tới phía trước còn nuốt hải thần điếm tiểu nhị cùng tuyết kẻ điên, không có thời gian cung hắn tiêu hóa hấp thu, liền không thể không chạy như bay chạy trốn. Đang Tử Ân chạy một hồi thấy chán, hắn đột nhiên từ Diệp Thủy Hàn trong lòng ngực đoạt lấy bộ Hoản Sa. "Chính ngươi chậm rãi chạy đi, ta đi trước." Hắn là bộ Hoản Sa bảo tiêu, lại không phải bộ Hoản Sa đạo lữ bảo tiêu. Diệp Thủy Hàn ánh mắt sáng lên, mau mang theo bối bối đi. Đang Tử Ân sững sốt, nhưng thật ra đối Diệp Thủy Hàn cảm quan hảo rất nhiều, hắn nhiều lời vài câu, lần này ma giới khai bốn cái nhập khẩu, đây là lúc ban đầu vị trí, căn cứ hôi vực nội nhập khẩu tùy thời biến động tình huống tới xem ước chừng lại quá một ngày nửa thời gian liền sẽ ngay sau đó thay đổi vị trí, nếu ngươi không thể ở một ngày nửa giờ gian nội đổi tới, cũng đừng lên đường, tốt nhất tìm địa phương trốn đi, chờ vị trí biến hóa sau lại lên đường. Diệp Thủy Hàn cười khổ, biến hóa sau ta cũng không biết ma giới cụ thể nhập khẩu a. Đang Tử Ân không chút nghĩ ngợi từ chính mình áo choàng sẽ xuống đằng tiểu hồng ném cho Diệp Thủy Hàn, hắn biết nhập khẩu ở đâu. Nói xong không đợi đằng tiểu hồng phản ứng lại đây, trực tiếp lấy ra một cái tinh tế nhỏ sinh vật sử, nháy mắt Không thấy. đang tiểu hồng bạo nộ, đang tử ân ngươi cái vương bắt đản. Diệp Thủy Hàn lôi kéo Đằng tiểu hồng cổ áo, trước chạy rồi nói sau. Vân hoa phu nhân từ bắt cảnh cung đi ra khi, đầu đều làng ốc. Địa tiên giới thánh nhân chỉ có 5 cái, nhưng này 5 cái lại đều là thượng cổ thời đại thành thánh thánh nhân, thực lực tu vi sâu không lường được, 5 cái thánh nhân xảo khởi ra tới, thật sự ai đều ngăn không được. Phía trước ở hôi vực nội ra tay quá thanh thánh nhân cùng ngọc thanh thánh nhân bị đối diện ma giới huyền sơ ma thánh cùng thượng thanh thánh nhân ngăn cản, sau lại nghe nói đối diện huyền nguyên ma thánh cũng ra tay, bên này nữ hoa nương nương dùng hồng tú cầu ảnh hưởng một chút huyền nguyên ma thánh bạch hoa nở rộ, tóm lại bất quá không mất, chỉ có thể xem như ngang tay. Thánh nhân nhóm đánh cái ngang tay, phía dưới các đệ tử liền phải chạy gãy chân, ai thắng ai thua đoan xem các đệ tử thực lực. Địa tiên giới lần này xuất động thực lực mạnh nhất người chính là mới vừa quy về tiên giới không bao lâu vân hoa phu nhân, đây là nàng bày ra tự thân thực lực một cái cơ hội. Vân hoa phu nhân từ từ ma đi vòng sau liền bái nhập lao tử môn hạ, kỳ thật lấy thân phận của nàng cùng lai lịch có thể xem như tử tiêu cung tu sĩ, nàng vỡ lòng giả là đạo tổ hồng quân, chồng trọt giả là ma tổ la hầu, có thể ở nàng trước mặt xưng một tiếng lao sư người ít ỏi không có mấy, nữ hoa không muốn sơ chạm, phương Tây hai người vốn là giam cầm vân hoa thượng ngàn năm thật vất vả chạy ra, lại sao có thể chui đầu vô lưới, dư lại cũng chỉ có Ngọc Thanh Thánh Nhân cùng quá thanh thánh. Nhân. Ngọc Thanh Thánh Nhân từ trước đến nay không thích yêu tộc, vân hoa phu nhân nghiêm khắc ý nghĩa đi lên giảng cũng coi như là yêu tộc, cho nên lão tử ra mặt thu vân hoa phu nhân vì đồ đệ, đảo cũng giai đại vui mừng. Vân hoa phu nhân ngay từ đầu cũng thực vừa lòng. Quá thanh thánh nhân lão tử, vâng chịu vô vi mà chị, từ trước đến nay không nhúng tay bất luận cái gì phân tranh, là chuyện này thiếu thánh nhân. Nhưng ai biết không quá mấy năm nàng đã bị vả mặt. Lao tử hôm nay giáp mặt đối nàng hạ pháp chỉ, cần phải muốn đem huyền chân mang về tới, nếu có thể bóp chết một cái kêu diệp thủy hàng người, vậy không thể tốt hơn. Huyền chân, kia chẳng phải là nàng nữ nhi ở ma giới sư muội sao. Bái nhập huyền sơ ma thánh môn hạ tiểu nha đầu. Vân hoa phu nhân thật sự cảm thấy thế sự vô thường, năm đó cảm thấy dâu riêng một tiểu nha đầu, hiện giờ lại là quấy thánh nhân phong vân nhân vật, mà nàng chỉ là thánh nhân môn hạ một cái chạy chân. Nàng thở dài, cũng thế, nếu là thánh nhân công đạo, kia liền hảo hảo làm đi. Tu luyện tới rồi Vân Hoa Phu nhân bực này nông nỗi, nàng bất quá chợt lóe thân, liền từ bắt cảnh cung tiến vào hỗn độn bên trong, bình thường tu sĩ đều chỉ có thể tiên tiến xuống đất tiên giới ở tiến vào hối vực, mà đối với Vân Hoa Phu nhân tới nói, nàng thế nhưng có thể ở hỗn độn trung tự nhiên hành động. Nàng đi rồi không một hồi, nơi xa một đạo kim quang hiện lên, một người mặc vàng nhạt sắc váy dài, đầu châm chén khẩu đại hoa mâu đơn nữ tử chậm rãi mà đến đã lâu không thấy tỷ tỷ, ngày gần đây tốt không? Vân Hoa Phu nhân sửng sốt, vô đương thánh mẫu. Vô đương thánh mẫu chính là thượng thanh thánh nhân môn hạ tam đệ tử, thân phận thực lực có thể so nàng cường quá nhiều, kia huyền chân đến tuột cùng là người nào? Cư nhiên làm thượng cổ phong thần một trận chiến chung sớm đã thoái ẩn đại năng toát ra tới. Vân Hoa Phu nhân hơi hơi cúi đầu hành lễ, gặp qua vô đương tiền bối, tỷ tỷ cũng không dám đương, chỉ lo xương muội muội là được. Vô đương thánh mẫu trên mặt tràn đầy ôn nhu mỉm cười. Trước đó vài ngày còn nhìn đến Vân Nhạc, nàng gần nhất cùng nàng sư đệ trạc liền chân Nhân Lâm vào tình yêu cùng nhật trung, không biết ngươi nhưng biết được. Vân Hoa Phu nhân biểu tình đột nhiên thay đổi, nàng bất đắc dĩ nói, còn muốn thỉnh tiền bối chỉ giáo. Thực hảo, nàng bị cả lại. Nhưng vào lúc này, một khắc nói càng lộng lẫy kim quang xoa hai người chợt lóe mà qua, Vân Hoa Phu nhân đôi mắt tức khắc dính ở người nọ trên người, vô đường thánh mẫu giơ tay xoa xoa bị mang theo sợi tóc, trên mặt tươi cười hoàn mỹ mà nhu hòa. Nàng tán thường nói. Không hổ là quái thiên đình nhân vật, ta yêu tộc còn có thể nhìn đến như thế đầu khỉ, thật sự trời xanh che chở, cảm tạ nữ hoa nương nương rủ lòng thương. Vân hoa phu nhân ngơ ngẩn nhìn bắt được kim quang, thế nhưng xím ốc. Vô đương thánh mâu trong lòng than nhỏ, nhất khổ sở tình tự quan, cũng thế, dù sao nàng nhiệm vụ chính là ngăn lại vân hoa, như vậy phương tiện nàng hành sự. Cùng loại cảnh tượng ở hôi vực chung đã xảy ra rất nhiều, rất nhiều đại năng nhất nhất buông xuống ở hôi vực ngoại, bọn họ không thể tùy tiện tiến vào hôi vực. Tường đại linh quang cùng ngoại giật tiên lực ma lực sẽ trực tiếp đem hôi vực đập vỡ vụn, đến lúc đó liền càng không hảo tìm người. Hôi vực ngoại ma giới cùng tiên giới rất nhiều đại năng bắt đầu giằng co, bọn họ cố kỵ bốn phía hoàn cảnh hiểm ác, không thể tùy tiện ra tay, cũng chỉ có thể đánh tắt ra. Bọn họ ánh mắt đều có cực cường xuyên thấu tính, hôi vực tuy rằng là tiểu hỗn độn không gian, nhưng ở thiên cơ đã minh dưới tình huống, tất cả mọi người có thể xuyên thấu qua hôi vực nhìn đến bên trong đang ở phát sinh sự xét thấy bộ hoàn sa đã bị đằng tử ân nhanh chóng mang đi, cũng mượn dùng huyền sơ ma thánh ban cho hắc liên hoa trận hành tung cùng nhân quả, lưu tại bên ngoài diệp thủy hàn tức khắc thành vô số người tiêu điểm. diệp thủy hàn cũng không biết chính mình ở bị vô số người vây xem, hắn chỉ có thể chật vật chạy trốn. đại la kim tiên thực lực trở lên tiên nhân không thể tiến vào hôi vực, nhưng kim tiên huyền tiên cùng điệu tiên lại không hạn chế, có bên ngoài này đàn thấu thị mắt ở, hôi vực nội tiên nhân cùng ma thần nhóm tức khắc xác định diệp thủy hàn vị trí, bắt đầu khắp nơi vây truy chặn đường lên. Diệp Thủy Hàn phát huy cường đại cảm giác năng lực cùng bưu hán trực giác, chính là rất nhiều lần từ hẳn phải chết cục diện hạ chạy ra tới, thẳng đến hắn bị một đạo màu đen quang mang ngăn lại. Đó là Thiên Nuốt. Hắn tiện nghi sư phụ. Thiên Nuốt ngăn cản Diệp Thủy Hàn, hắn mỉm cười nói, "Quá thanh thánh nhân trong tay có càn khôn đỉnh mảnh nhỏ, thánh nhân hứa hẹn, ta ngăn lại ngươi 15 phút, liền đem mảnh nhỏ cho ta." Diệp Thủy Hàn một dầm chân, hắn hiểu biết Thiên Nuốt, Thiên Nuốt cũng hiểu biết hắn, Diệp Thủy Hàn thực lực đạt tới Huyền Tiên Thiên nuốt dù cho còn không có phi thăng, xem tu vi vẫn là độ kiếp kỳ, nhưng Diệp Thủy Hàn trong lòng minh bạch, nếu Thiên nuốt đánh bạc tánh mạng tới, là thật sự có thể ngăn trở hắn. Thiên nuốt đạo tôn sống quá nhiều năm tháng, hắn làm vô số thường nhân thoạt nhìn không có khả năng sự, ai cũng không biết hắn át chủ bài rốt cuộc là cái gì, Diệp Thủy Hàn tự nhiên không có nắm chắc. Có vấn đề, tìm ngoại viện. Đang tiên bối, hắn. Lời còn chưa dứt, Thiên nuốt bên người một đạo quang mang hiện lên, một cái sinh sản màu đỏ tím trường bào. Đầy đầu màu tím tóc dài nam tử chậm gì gì đi ra. đang tiểu hồng nhẹ giọng nói, hắn là bắt cảnh cung môn hạ hàn bầu trời người. Diệp Thủy Hàn. Hắn có loại chuyện xấu làm nhiều, bị chủ nợ tìm tới môn nào giác. Hàn bầu trời người ra tới sau, hắn đầu tiên là dối người, sau đó ngó Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái. Tiểu tử, hoàng ta nhiệm vụ khi, không nghĩ tới sẽ có hôm nay đêm. Diệp Thủy Hàn thành thật nói, không nghĩ tới. Dừng một chút, hắn nói, ta cho rằng sẽ không có cơ hội nhìn thấy ngài. Hắn làm này một phiếu lập tức trốn chạy đi ma giới A, ai để ý hàn bầu trời người là cộng hành nào? Hắn hỏi hàn bầu trời người, ngươi đây là cái gì bí thuật? Nhìn qua thực dùng tốt hay Nếu là tiên giới tu sĩ mỗi người đều sẽ như vậy một tay, hắn còn chạy cái gì? Đã sớm bị đổi tới. Hàn bầu trời người nhàn nhạt nói, đây là ta bí pháp, ta chỉ là mượn thiên nuốt vị trí đưa tới một cái con rối Diệp Thủy Hàn thở dài một hơi, thật tốt quá, không phải hàng nguyên gốc. đang Tiểu Hồng tức giận nói. Tố ngươi vậy là đủ rồi." Hắn nói, "Ta chỉ có thể giúp ngươi dẫn đi Hàn Thiên, Hàn Thiên bên cạnh giá hỏa cũng chỉ có thể dựa chính ngươi." Đang Tiểu Hồng tức giận nói, "Tên kia mới độ kiếp kỳ, ngươi một cái huyền tiên sẽ đánh không lại một cái độ kiếp kỳ tu sĩ." Rất khó nói, Diệp Thủy Hàn sắc mặt ngưng trọng, không nói một lời nhìn chằm chằm thiên nữ. Đang Tiểu Hồng không đợi Diệp Thủy Hàn trả lời, giơ tay một đạo màu đỏ dây đằng thứ hướng Hàn Bầu trời người, Hàn Thiên thở dài, giao hắn một chút hậu bối đều có người chặn đường, thật phiền. Hắn tử trong tay háo chậm gì gì rút ra một thanh trường kiếm, trường kiếm kiếm khoan hai ngón tay, mũi kiếm hẹp dài, hắn dơ tay, bất quá nhẹ nhàng nhất kiếm, đâm tới vô số dây đằng liền không tiếng động mai một, hóa thành thiên địa bụi đất biến mất không còn một mảnh. Thấy như vậy một màn sau, Diệp Thủy Hàn đào hút khẩu khí lạnh, hắn vô cớ nhớ tới Sơn Lệ từng nói qua nói. 9.000 năm trước, hàn bầu trời người một người một kiếm độc đấu hắn giới tu sĩ, nhất kiếm quang hàn mấy cái đại thế giới, vô số người vì này khuyên Dựng đứng Mạc Thiên Sơn vì U thủy giới đệ nhất đại tông địa vị, 3000 năm củng cố không ngã. Mà hiện tại, vị này sư tổ tông liền đứng ở chính mình trước mặt, nhất kiếm diệt ma. Chương 359. Diệp thủy Hàn ngơ ngẩn nhìn Hàn bầu trời người, như là bị hại ở giống nhau. Hàn bầu trời người vừa ý nói, như thế, các ngươi còn tính toán chạy trốn sao? Ở hắn xem ra, nay tiểu bối lá Gan đều đã dọa phá. Thiên Nuốt Đạo Tôn chấp trước mắt, đột nhiên giơ tay một trường. Trước mặt Diệp Thủy Hàn vội vàng lui về phía sau, kia đằng tiểu hồng lôi kéo Diệp Thủy Hàn xoay người liền chạy, hàn bầu trời người lập tức đuổi theo qua đi, nơi nào chạy. Thiên nuốt đạo tôn lại không nhúc ních, ma giới ở hôi vực nhập khẩu tuy rằng so tiên giới nhiều, nhưng là ở cái này phương vị khoảng cách gần nhất nhập khẩu, liền ở hắn phía sau con đường kia, Diệp Thủy Hàn là tuyệt đối sẽ không bỏ gần tìm xa. Quả nhiên, 15 phút sau, không biết giấu ở địa phương nào Diệp Thủy Hàn lại sung ra, hắn liên tục xua tay cuối cùng đem vị kia thái sư thúc tổ đã lừa gạt đi. Thiên Nuốt Đạo Tôn mỉm cười, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thủy Hàn, trầm gì gì nói, vị kia đáng yêu đâu. Diệp Thủy Hàn nhún vai, đi ngăn lại Hàn bầu trời người a, tỉnh hắn lại truy hồi tới. Thiên Nuốt tay vừa lật, lòng bàn tay nhiều một cái tạo hình cổ sư đỉnh, hắn mỉm cười, cho nên ngươi đây là muốn cùng vi sư động thủ. Diệp Thủy Hàn trong tay không biết khi nào cũng nhiều một cây ngân thương, hắn cười to nói, sư phụ, lúc trước hắn hải giới sự ta liền tưởng tấu ngươi chính là ta thực lực không bằng ngươi, cho nên nhìn xuống. Thiên Nuốt gật đầu, ân, khó được ngươi nhận đến bây giờ. Diệp Thủy Hàn không hề nhiều lời, hắn ngân thương nhón lên, xoa thân vọt tới. Thiên Nuốt đạo tôn một chút trong tay càn khôn tàn đỉnh, bàn tay đại tiểu đỉnh tức khắc hơi hơi dong đưa lên, đồng thời bốn phía hỗn độn linh lực bị thổi quét như tiểu đỉnh, đỉnh trung ẩn ẩn có thứ gì ở ấp ủ. Diệp Thủy Hàn chút nào không màng, như cũng một cây ngân thương áp xuống, hắn hôm nay tinh ngân thương từng bị thí thần thương lễ rửa tội quá đều có một tia diệt sát chi ở, mà Càn Khôn đỉnh từng là Ma Tổ khai sáng ma giới sau dựng dục Ma Tổ trấn giới trong bảo, cũng từng là nữ hoa nương nương dùng để luyện thạch bổ thiên bảo vật chẳng sợ chỉ có 1 phần 3 hài cốt, cũng có lớn lao uy lực, có chứa sinh sôi không thôi tính chất. Hai loại thần binh lợi khí va chạm trong nháy mắt, toàn bộ tiểu hỗn độn không gian đều nhấc lên một cổ mãnh liệt dung chuyển, đặc biệt là Diệp Thủy Hàn cùng Thiên Nuốt Đạo Tôn bốn phía, càng là xuất hiện rất nhiều chưa thành hình hỗn độn gió lốc. Diệp Thủy Hàn không sợ chút nào hỗn độn linh lực Hắn chỉ cảm thấy đến chính mình toàn thân ma khí đều ở bị đối diện Càn Khôn đỉnh hài cốt hấp dẫn, trong tay Thiên Tinh ngân thương lại có chút ẩn ẩn không chịu không chế, muốn bị hút vào đối phương Càn Khôn đỉnh chung. trong lúc vội vàng Diệp Thủy Hàn bắt đầu điên cuồng hấp thu bốn phía Hỗn Độn linh lực, nào nghĩ đến Thiên Nuốt tựa hồ cũng có thể sử dụng Hỗn Độn linh lực, bất quá so với Diệp Thủy Hàn từng ngụm từng ngụm nuốt, hắn chỉ có thể thật. Cẩn thận lẩn tránh này đó Hỗn Độn linh lực, Diệp Thủy Hàn nhạy bén phát hiện điểm này, công kích càng thêm hào phóng. Thiên nuốt đạo tôn ở cực kỳ thật nhỏ không gian nội quay cuồng xây dịch, trong tay càn khôn đỉnh tản mát ra nhẹ nhẹ mỹ lệ ánh sáng. Này đó năm màu cầu vồng rơi rụng ở bốn phía, lại chưa tiêu tán, như sương như khói theo không gian dao động mà lúc gần lúc hiện. Diệp Thủy Hàn trở tay một phách, không âm bình xuất hiện ở trong tay. Giờ này khắc này không âm bình cũng đại biến bộ dáng, theo Diệp Thủy Hàn trở thành huyền tiên, nguyên bản bị hắn làm cây quạt hình dạng không âm bình đã hoàn toàn khôi phục thành tinh xảo bạch ngọc bình phong trạng. Diệp Thủy Hàn thủ đoạn du lên. Dây tiếp theo hừng hực thiêu đốt nghiệp hỏa phóng lên cao, nghiệp hỏa hồng liên cánh hoa lôi cuốn không âm bình, như hộ thuẫn giống nhau chắn diệp thủy hàn trước người. Thiên nuốt đạo tôn cười khẽ lên, tiểu tử ngươi trong tay đồ vật tuy rằng không nhiều lắm, nhưng các đều là tinh phẩm đâu. Giọng nói rơi xuống, thiên nuốt đạo tôn trong tay lại nhiều một mảnh kim chăm nhị sắc luân phiên lập loại lá sen, này lá sen mới vừa vừa xuất hiện, nghiệp hỏa hồng liên ngọn lửa liền vì này trợ tắt phản phất ở thử, lại phản phất ở kháng cự đồng thời một cổ mánh liệt thần thánh cùng từ bi chi ý nháy mắt thổi quét toàn bộ không gian có người kinh hô cư nhiên là kim liên lá sen kia diệp thủy hàn trong tay chính là hồng liên cánh hoa diệp thủy hàn lại đã là bất chấp vây xem người đối mặt thiên nuốt đạo tôn ép sát hắn chỉ có thể không ngừng nhanh hơn công kích tốc độ chút nào không màng tự thân chỉ cần thân thể có thể đột phá đi ra ngoài một bộ phận hắn liền có nắm chắc toàn thân mà lui nhưng mà thiên nuốt cũng hiểu biết diệp thủy hàn biết diệp thủy hàn công pháp cực kỳ đặc biệt cho nên mới theo đuổi không bỏ, không ngừng ý đồ bức bách Diệp Thủy Hàn lui về phía sau, rời xa ma giới ở hôi vực Đại Môn. Thiên Nuốt đạo tôn trung quy so Diệp Thủy Hàn sống lâu vô số năm tháng, hắn sử dụng chiến đấu kỹ xảo cùng với pháp thuật hàm tiếp có thể nói là hoàn mỹ không tì vết, đủ loại kỳ hảo hạ bút thành văn. Diệp Thủy Hàn liền như kia bị nhốt ở vong trung con bướm, căn bản tránh không thoát Thiên Nuốt công kích. Thiên Nuốt cười nói, này xem như cuối cùng một khóa, dốc lòng một môn đích sắc có thể cho ngươi nhanh chóng đề cao tự thân thực lực. Nhưng mà dốc lòng một đạo tiền đề là đọc rộng chúng ra, đồ nhi, ngươi kiếm đạo cũng không tồi, ngươi hóa hình ngụy trang chi thuật cũng rất mạnh, ngươi thương thuật càng là xuất thần, đối với thủy thuộc tính pháp thuật khống chế cũng cực kỳ tinh vi, nhưng sau đó đâu. Ngươi chỉ là từng cái dùng mà thôi, cũng không có tập hợp thành chính mình độc đáo đồ vật. Diệp Thủy Hàn không nói lời nào, hắn biết thiên nuốt thời điểm không sai, nhưng hắn tu luyện trên đường có quá nhiều bụi gai, mà hắn mục tiêu cũng quá xa xôi, nếu không nhanh hơn tu luyện tốc độ. Hắn như thế nào đứng ở bộ bản xa trước mặt, chiến đấu kỹ xảo không đủ loại này vấn đề cũng không có biện pháp. Hắn tu luyện ma thần kinh, am hiểu trong đó bí thuật, nhưng này đó bí thuật ở đối địch thượng cũng không có cái gì quá lớn tác dụng. Năm đó ma tổ có thể sử dụng một cây thí thần thương lực áp Chính vị tổ vô cùng đế tuấn thái nhất là bởi vì hắn bản thân chính là thánh nhân, lấy thánh nhân thực lực bèo tấu một đám chuẩn thánh, muốn cái gì kỹ xảo. Chính diện cương ngạnh cương đẩy ngang là được. Nếu không Diệp Thủy Hàn vì cái gì muốn bái nhập Mạc Thiên Sơn muôn hạ, nỗ lực nghiên tập kiếm thuật? Thiên Mạc. Giọng nói rơi xuống, Diệp Thủy Hàn bên người tức khắc nhiều ra cùng nhau toàn thân trong suốt trường kiếm, trường kiếm không cần hắn khống chế, chín biến hỏa cũng đã ngự sử trường kiếm ẩn nấp ở hỗn độn không gian giữa, Diệp Thủy Hàn ma tâm hỏa vốn chính là dùng ma thần kinh bực này thượng cổ công pháp tu luyện mà ra, hấp thu hỗn độn linh lực cũng không chế Thiên Mạc kiếm không có bất luận cái gì chướng ngại, lặng yên không một tiếng động liền ẩn nốt ở Thiên Nuốt phụ cận. Diệp Thủy Hàn trong tay Ngân Thương múa may, Thủy bắt không tiến, nhưng chỉ thủ chứ không tấn công là không đủ, cho nên hắn đột nhiên vung Ngân Thương, một chút hàn mang chợt ngảy ra, thẳng lấy Thiên Nuốt Mặt, Thiên Nuốt Mặt không đổi sắc, trở tay một áp, một cái thật lớn bàn tay liền chắn Ngân Thương trước, giây tiếp theo Ngân Thương đâm thủng bàn tay, nhưng cùng lúc đó Càn Khôn đỉnh đỉnh khẩu lần nữa nhắm ngay Diệp Thủy Hàn, Quang Mang phát hiện, sắp phun trào ra cường đại hoành kích linh tháo, nhưng vào lúc này Thiên Mặc Kiếm đột nhiên phát động, Trường Kiếm thẳng lấy Thiên Nuốt cái óc. Thiên Nuốt sau lưng vèo toát ra một cây màu xanh biếc thanh đằng, kia thanh đằng ngăn cản một chút, đã bị Thiên Mạc kiếm chọc thủng, hóa thành cho tàn. Nhưng có kia thanh đằng ngăn trở, Thiên Nuốt cũng phản ứng lại đây, hắn không chút nghĩ ngợi trong tay đỉnh khẩu vừa chuyển, nhắm ngay Diệp Thủy Hàn liền tạp qua đi, mà Diệp Thủy Hàn vừa lúc một thương nên diện chọc tới, một thương một đỉnh lần nữa hoành kích ở bên nhau. Ầm vang. Lực lượng cường đại va chạm đến cùng nhau, này một mảnh tiểu không gian lần nữa rung chuyển lên, nhưng vào lúc này Ở Diệp Thủy Hàn cùng Thiên Nuốt trung gian chợt xuất hiện một đạo một người khoan không gian cái khe. Kích đầu chính hàm Diệp Thủy Hàn cùng Thiên Nuốt đồng thời sử sốt, dây tiếp theo hai người không chút nghĩ ngợi xoay người từng người lui về phía sau, ai đều không muốn bị cuốn vào không gian cái khe chung đi. Hôi vực hình thành vốn chính là ma khí cùng tiên khí va chạm mà ra, không gian cực kỳ không ổn định, thực lực vượt qua Đại La Kim Tiên đại năng đều không thể bông xuống, chỉ có thể bất đắc dĩ ở bên ngoài nhìn, nếu là mạnh mẽ tiến vào khẳng định sẽ khiến cho hôi vực hỏng mất. Đồng thời phát thành kịch liệt nổ mạnh cùng đánh sâu vào, thậm chí khả năng khiến cho tiên giới cùng ma giới chi gian va chạm, nếu là này hai cái thế giới va chạm ở bên nhau, kia toàn bộ hoàn vũ liền hoàn toàn chơi xong. Rồi, ai đều gánh không dậy nổi toàn bộ nhân quả. Không gian cái khe xuất hiện cũng không hiếm lạ, không gian không ổn định địa phương đều sẽ xuất hiện cái khe, nhưng đương có cái giới chu từ cái khe lăn ra đây sau, Diệp Thủy Hàn cùng Thiên Nuốt đều sợ ngây người. Ai như vậy không muốn sống? cư nhiên dám trực tiếp khai không gian thông đạo tiến vào hôi vực, diệp thủy hàn cùng thiên nuốt lưỡi nhau, thực hảo, không phải đối phương người, kia sẽ là ai? giới chu tiến vào hôi vực sau, tựa hồ phát hiện bên ngoài không có nguy hiểm, thực mau giới chu ngoại phòng ngự trận pháp liền thu liếm lên, đồng thời giới chu cửa mở, thiên đạo đạo tôn từ bên trong thật cẩn thận đi ra, diệp thủy hàn thiên nuốt đạo tôn, thiên đao đạo tôn đối diện diệp thủy hàn, đi ra nhìn đến diệp thủy hàn sau đầu tiên là không thể tin tưởng, ngay sau đó mừng như điên. Hảo sư đệ, ta nhưng tìm được ngươi." Hắn thu hồi giới chu chạy như điên hướng Diệp Thủy Hàn. Diệp Thủy Hàn theo bản năng lui về phía sau một chút, hỏi: "Thiên Đao sư minh, Ngại như thế nào từ cái khe ra tới?" Thiên Đao đạo tôn mắt nhìn chính mình Phi Thăng Kỳ Ngộ liền ở trước mắt, căn bản không rảnh lo mà khác, hắn trực tiếp vọt tới Diệp Thủy Hàn trước mặt, bay nhanh nói: "Sư đệ, sư đệ, ta nhớ rõ ngươi có thượng cổ tổ Vu Cộng công tổ Vu phủ văn đúng hay không? Đem hắn cho ta." Diệp Thủy Hàn sững sốt. Hắn giơ tay vốt ve một chút xương quay xanh, gật đầu nói, "Ta đích xác có phù văn, bất quá sư huynh ngươi muốn tổ vu cộng công phù văn làm gì?" Dừng một chút, hắn nói, "Ngươi hẳn là đã đạt được tổ vu trúc cửu âm tổ vu phù văn đem. Thiên đao đạo tôn bất đắc dĩ nói, "Ta đích xác được đến kia đạo phù văn, nhưng mà một đạo phù văn không đủ, ta thần hồn thượng bị hạ có luân hồi khế văn, tổ vu trúc cửu âm phù văn chỉ có thể giúp ta áp chế luân hồi phù văn, nhưng lại không thể trừ tận gốc, còn cần một đạo mới được." Diệp Thủy Hàn nói, nói cách khác ngươi nếu lại được đến Tổ Vu Phù Văn là có thể phi thăng. Không sai. Thiên Đao Đạo Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thủy Hàn, ngữ khí ngưng trọng cực kỳ, "Sư đệ, ta đau khổ theo đuổi bảy cái luân hồi, hiện giờ thành bại tại đây nhất cử." Diệp Thủy Hàn nghĩ nghĩ, chính mình Tổ Vu Phù Văn tới không thể hiểu được, ngày thường cũng không thế nào dùng, thành toàn Thiên Đao Đạo Tôn cũng không có gì. Có thể là có thể, nhưng là sư minh, ngươi đến giúp ta một sự kiện." Diệp Thủy Hàn hơi hơi mỉm cười. Chỉ vào trước mặt biểu tình khó lường Thiên Nuốt Đạo Tôn, Sư Minh giúp ta ngăn lại hắn, ta liền đem phủ văn cho ngươi. Thiên Đao Đạo Tôn sững sốt, lúc này mới nhìn đến cách đó không xa tay cầm cản khôn đỉnh cùng kim sắc lá sen Thiên Nuốt Đạo Tôn, hắn nhìn nhìn Thiên Đao Đạo Tôn lại nhìn nhìn Diệp Thủy Hàn, lẩm bẩm nói: Các ngươi đây là làm sao vậy? Diệp Thủy Hàn vừa muốn mở miệng, Thiên Nuốt Đạo Tôn thình lình nói chuyện: Hảo Đồ Nhi, ngươi không thể đem tổ vu phủ văn cấp Thiên Đao. Ta không cho phép. Chương 360 ta không cho phép. Diệp Thủy Hàn hít ngược một hơi khí lạnh, hắn qua lại nhìn Thiên Đao Đạo Tôn cùng Thiên Nuốt Đạo Tôn, nhớ tới Linh Béo từng nói về Thiên Đao cùng Thiên Nuốt tri gian liên hệ, Mặc danh cảm thấy cúc hoa đau xót, này hai người không phải là ngược luyến tình tâm đi. Thiên Đao Đạo Tôn như là tạc ma miêu, cực kỳ phẫn nộ, hắn giận dữ hét, Thiên Nuốt ngươi có ý tứ gì? Thiên Nuốt thong thả ung dung nói, chính là ta nói như vậy. Diệp Thủy Hàn, không cần đem tổ vu phủ văn cấp Thiên Đao. Diệp Thủy Hàn cười tủm tỉm búng búng góc áo, nga là vị nào đạo Hữu nói muốn quá thanh thánh nhân cản khôn đỉnh mảnh nhỏ, cho nên ngăn ở ta trước mặt. Thiên nuốt không chút nghĩ ngợi liền nói, ngươi đem tổ vu phủ văn cho ta, sau đó ngươi liền có thể đi rồi. Diệp thủy hàn nháy mắt ngây ngẩn cả người, hắn thật cẩn thận nói, ta đem phủ văn cho ngươi, ngươi khiến cho lộ. Thiên Đao đạo tôn nhìn Diệp thủy hàn ánh mắt đỏ lên, đem phủ văn cho ta, ta giúp ngươi tấu hắn. Diệp thủy hàn trong lòng có chút phát mau, Thiên nuốt đạo tôn tình nguyện đắc tội một vị thánh nhân, đều phải ngăn cản Thiên Đao đạo tôn phi thăng này này này bao lớn thủ diệp thủy hàn nhếch môi hắn giơ tay phất quá xương quay sánh chỗ tổ vu cộng công phủ văn xuất hiện nơi tay chỉ trung phù văn như một đạo màu đen thủy yên không ngừng ở diệp thủy hàn trong tay bơi lội thiên đao đạo tôn nhìn gần trong gang tức phù văn nhìn không được về phía trước đi rồi một bước thiên nuốt lạnh lùng nói diệp thủy hàn đem phù văn cho ta diệp thủy hàn trầm mặc thật lâu sau hắn nhớ tới bộ hản xa nhớ tới truy tung hắn tiên nhân cắn răng một cái thiên đao ta đem phù văn cho ngươi Ngươi giúp ta ngăn lại Thiên Nuốt. Thiên Nuốt dạy ra, Thiên Đao mừng như điên, hắn lớn tiếng nói, không thành vấn đề. Thiên Nuốt đạo tôn cả giận nói, ngươi cho ta, ta liền có thể nhường đường a. Diệp Thủy Hàn hỏi lại, tiên nếu là Thiên Đao đạo tôn tìm ta phiền thoái, ngươi sẽ giúp ta ngăn lại hắn sao? Thiên Nuốt tức khắc cứng họng, đúng vậy, Thiên Đao đạo tôn nếu là bởi vậy ghi hận Diệp Thủy Hàn, hắn mới sẽ không giúp Diệp Thủy Hàn ngăn lại Thiên Đao đâu. Diệp Thủy Hàn trở tay đem phủ văn ném cấp Thiên Đao đạo tôn. Thiên Đao đạo Tôn lòng bàn tay ngưng tụ hắc quang, trực tiếp đem bắt được phù văn giam cầm ở trong tay, cùng lúc đó Diệp Thủy Hàn thân ảnh chợt biến mất, hóa thành một đạo yên sắc dòng nước, vèo một chút xoa thiên nuốt đạo Tôn thân ảnh chạy. Thiên Nuốt Đạo Tôn căn bản không rảnh lo Diệp Thủy Hàn, hắn nhằm phía Thiên Đao đạo Tôn, vỗ tay ý đồ cướp đi kia đạo phù văn, Thiên Đao đạo Tôn vui mừng không sợ, trong tay trường đao chợt lóe, thế nhưng một đao bổ ra trước mặt không gian, 3 năm không gian cái khe xuất hiện, Thiên Đao đạo Tôn trực tiếp nuốt kia phù văn. Sau đó mừng như điên, mặc kệ là ai đều không thể ngăn cản ta. Ta muốn thành tiên. Ta yêu cầu nói. Thiên nuốt đạo tôn nhìn thiên đao đạo tôn, lẩm bầm nói. Nhưng ai đều có thể cầu tiên, duy đọc ngươi không được. Thiên đao đạo tôn thật sâu nhìn thiên nuốt đạo tôn, thiên nuốt, ta luân hồi bảy thế tu hành, vô số lần có cơ hội phi thăng thành tiên, nhưng luôn là bởi vì đủ loại nguyên nhân thất bại. Ngươi nói cho ta, để nhất thế ta chuyển thế luân hồi, ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? hắn lớn tiếng nói vì cái gì ta mỗi một lần luân hồi đều xuất hiện vấn đề, vì cái gì luân hồi sau ta luôn là sẽ đụng tới tông môn sư trưởng. Thiên Nuốt người nói cho ta, người nói cho ta. À à à. Hắn hai mắt đỏ đậm, mãnh liệt hơi nước bắt đầu ở trên người hắn bùng nổ, đó là phù văn mở hợp phát huy tác dụng. Trúc Cửu âm phù văn cùng cộng công phù văn cộng đồng cấu trúc Thiên Đao đạo tôn trong cơ thể Tân Luân hồi, thân hồn thượng khế văn bắt đầu chậm rãi tiêu ẩn. thân thể hắn cũng ở trong im lặng bị cải tạo. Thiên Nuốt đạo tôn ngơ ngẩn nhìn Thiên Đao. Sau một lúc lâu mới nói, bởi vì Người cùng ta, đều là người trụ A Thiên đao đạo tôn sử sốt, người trụ Người trụ cái này từ vừa ra, chú ý hôi vực sở hữu cường giả đều đầy đầu mờ mịt Chỉ có tiên ma hai giới thánh nhân đều bị bóp cổ tay dừng chân Thiên A, bọn họ là người trụ Người trụ đã sớm xuất hiện Chúng ta cư nhiên không phát hiện, bọn họ tàng thật tốt Thiên đao đạo tôn đột nhiên cảm thấy đầu có chút đau Như là có thứ gì ở nổ tung giống nhau Hắn lẩm bầm nói Đó là cái gì? Thiên nuốt đạo tôn thu hồi càn con đỉnh, tựa hồ đã hoàn toàn từ bỏ. Thế giới là không được đầy đủ, vô luận là điệu tiên giới vẫn là ma giới. Này hai cái thế giới pháp tắc đều có khuyết tật, vốn dĩ làm thế giới khai sáng, giả. Đạo tổ cùng ma tổ lúc này lấy thân hợp đạo, hoàn thiện tiên giới cùng ma giới, nhưng mà bọn họ rời đi. Không chút do dự, như là vứt bỏ hai cái vứt đi vật giống nhau, bỏ qua. Nhưng bọn hắn có thể trở thành thánh nhân, tất cả tại này hai cái thế giới. Chẳng sợ bọn họ không nghĩ muốn này hai cái thế giới, tiên giới cùng ma giới cũng cùng bọn họ cùng một nhịp thở, khí vận tương liên, vì bổ toàn này hai cái thế giới, bọn họ làm hai cái thế thân, một cái đền bù tiên giới pháp tác, một cái đền bù ma giới pháp tác. Thiên nuốt đạo tôn thật sâu nhìn thiên đao đạo tôn, đem hắn dại ra biểu tình xem ở trong mắt, bất đắc dĩ cười. Chúng ta không thể phi thăng à, một khi phi thăng, cũng chỉ có thể trở thành thiên đạo pháp tác một bộ phận, vĩnh viện vô pháp lưu giữ tự mình. Ta duy nhất có thể làm chính là lôi kéo ngươi không phi thăng. Ngươi luân hồi nhiều năm như vậy, chỉ cần tu vi giảm xuống, ta cũng sẽ đi theo giảm xuống, như vậy chúng ta liền sẽ không bại lộ. Nhưng mà, thiên nuốt đạo tôn các mặt đều tính kế tới rồi, hắn duy độc quên mất thiên đao đạo tôn cùng hắn bất đồng, hắn cũng không biết phi thăng đối chính mình sẽ có nguy hiểm. Thiên đao đạo tôn lẩm bầm nói, vì cái gì ngươi biết, ta không biết. Thiên nuốt trầm mặt thật lâu sau, mới nói, bởi vì chúng ta ở sớm nhất từng chết quá một lần a rất sớm rất sớm thời điểm thiên nuốt cùng thiên đao mới vừa có ý thức hì bọn họ cũng không biết chính mình vận mệnh thiên nuốt là ma tổ từ chính mình trên người tùy tiện dùng điểm tinh huyết cùng càn khôn đỉnh bùn đất xoa ra tới linh đạo tổ học theo cũng làm như vậy một cái sau đó như là đối đại nữ nhi giống nhau hai người đem này hai cái thế thân con rối giống nhau tồn tại ném tới rồi ba nghìn thế giới bọn họ lần đầu tiên chuyển sinh vì huynh đệ ca ca là thiên nuốt đệ đệ là thiên đao bọn họ tư chất cực kỳ ưu tú thực mau đã bị tu sĩ nhìn chúng trở thành một người người tu đạo sĩ. Năm đó, bọn họ tu luyện địa phương chính là Thiên Tinh Hải giới, cái này sớm đã thành phế tích thế giới. Theo bọn họ tu luyện tốc độ càng lúc càng nhanh, thực lực từng bước đề cao, ca ca trên người bắt đầu thể hiện ra ma đặc tính, đệ đệ trên người cũng có nhẹ nhẹ nói bóng dáng. Kia một năm, bọn họ hai anh em người trong lúc vô ý mở ra một chỗ bí cảnh, bí cảnh nội có một mảnh màu trắng ngọc điệp, kia ngọc điệp vừa xuất hiện liền bay vào đệ đệ trong cơ thể, ngay sau đó đệ đệ bắt đầu hôn mê bất tỉnh. Kaka lo lắng cực kỳ rồi lại không thể nơi hà, tất cả bất đắc dĩ hạ hắn thế, nhưng lấy thân nuôi ma. Xin giúp đỡ vực ngoại thiên ma, chỉ cần có thể đem đệ đệ linh hồn tìm được, chẳng sợ chuyển thế trọng sinh cũng tốt hơn trở thành kia ngọc điệp con rối. Vực ngoại thiên ma buồn đánh hảo bản tính, đem đệ đệ linh hồn tìm trở về sau trực tiếp đem này đối huynh đệ ăn, không chỉ có hoàn thành khế ước, còn ăn đốn bữa tiệc lớn. Nhưng mà ngày đó ma căn bản không nghĩ tới đương hắn tìm được đệ đệ linh hồn khi, cư nhiên bị đệ đệ linh hồn nội khổng lồ lực lượng đánh lui. Hấp tấp đào tẩu sau lại gặp được túc địch, bị chấn áp ở u thủy giới cuối cùng buồn bực mà chết. Mà đệ đệ tỉnh lại sau tắc đã biết hết thảy. Nguyên lai like kia màu trắng ngọc điệp căn bản không phải bình thường phát bảo, mà là địa tiên giới tạo hóa ngọc điệp một kia hình chiếu, chỉ cần đệ đệ cùng kia ti ngọc điệp dung hợp, hắn là có thể ở ngọc điệp dưới sự chỉ dẫn đi bước một thành thánh, cuối cùng bổ toàn thiên đạo pháp tác. Đệ đệ đem sự tình nói cho Kaka, Kaka lập tức phản đối, hắn nhân triệu hoán vực ngoại thiên ma mà từ đạo chuyển ma trong cơ thể che giấu ma tổ tinh huyết ngò nhẹ dục dịch huynh đệ tranh chấp khi ma tổ tinh huyết cùng đạo tổ ngọc điệp va chạm đã xảy ra kịch liệt nổ mạnh hai anh em đồng thời tử vong truyền thế ngọc điệp thượng tạo hóa chi khí cùng ma tổ tinh huyết đồng quy vô tận dư lại ngọc điệp hóa thành thiên tinh hải giới không gian bình hấp dẫn tiên giới đại năng cuối cùng dẫn tới toàn bộ thế giới tan thành mây khói biến thành chết giới hai anh em chuyển thế trọng sinh ca ca nhân cơ duyên xảo hợp bái nhập huyết linh tông thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức Hắn mất hết ốc tìm về lệ đệ, đệ, sau đó nghĩ mọi cách che giấu chân tướng. Hắn không hy vọng chính mình hai anh em trở thành thiên đạo cùng ma đạo pháp tắc con rối, bọn họ muốn tiêu dao trường sinh, chỉ cần không đi thượng giới, tu vi áp chế ở nhập huyền, 3000 thế giới không phải mặc cho bọn hắn rong rồi sao? Nhưng thiên nuốt như thế nào cũng không thể tưởng được, thiên đạo đạo tôn trùng quy bị tạo hóa ngọc điệp ảnh hưởng, một lòng hướng đạo. Nói xong này hết thảy sau, thiên đạo đạo tôn gắt gao ôm đầu mình, có rất nhiều đồ vật ở hắn trong đầu bay nhanh xoay tròn. Những cái đó hình ảnh nhìn qua dị thường quen thuộc, rồi lại thực xa lạ, hắn biết đó là ai, cũng biết bọn họ đã xảy ra cái gì, có thể tưởng tượng khởi thiên nuốt nói hết thảy, hắn liền có loại vớ vẩn cảm giác. Một khi ngươi phi thăng, thánh nhân nhóm nhất định sẽ giúp ngươi thành thánh, sau đó, thiên đao, ngươi liền không phải thiên đao, mà là thiên đạo. Thiên nuốt đạo tôn cười khổ, ta dẫn phát trong cơ thể càn khôn đỉnh hơi thở, nghĩ mọi cách được đến càn khôn đỉnh hài cốt, chính là vì đem ngươi linh hồn một lần nữa tinh lọc lấy tẩy đi tạo hóa ngọc điệp đối với ngươi ảnh hưởng nhưng ai tưởng tượng hắn vô pháp phi thăng tự nhiên đi không được thượng giới đi không được thượng giới như thế nào tìm càn khôn đỉnh tàn thiến hắn đi yêu ma tộc trộm tới thông thiên mùa cấu mầm xuyên qua tiên giới cùng ma giới bích trướng, lấy nhập huyền thực lực cùng này đó tiên nhân ma thần chu toàn trong đó gian khổ khó có thể nói nên lời thiên nuốt tưởng khá tốt vô luận như thế nào nhập huyền tu vi tổng có thể sống 3 năm ngàn năm lúc sau cùng lắm thì hắn đi địa phủ đem đệ đệ linh hồn cướp về đến nỗi như thế nào đoạn, nhiều năm như vậy tổng có thể tìm được biện pháp. Nhưng kế hoạch không có biến hóa mau, hắn bị tiện nghi sư phó khấu ở tiên giới, Thiên Đao cùng Diệp Thủy hẳn tại hạ giới du lịch, thế nhưng trời xui đất khiến đạt được trúc cửu âm tổ vu phù văn, chỉ cần một cái phù văn cũng không có gì, tổ vu phù văn lại không phải lạ đường cái cải trắng, có thể tìm được một cái đều là đến thiên chi chiếu cố, nơi nào có thể nhanh như vậy lại tìm được cái thứ hai. Phần ngoại lệ có thể nghĩ đến Thiên Đao đạo tôn đích sắc không có cái thứ hai. <cười> Nhưng Diệp Thủy Hàn trong tay có a. Đủ loại ngẫu nhiên hội tụ thành tất nhiên, Thiên Nuốt nhìn Thiên Đao đạo tôn, trong mắt tràn đầy thương xót. Thiên Đao đạo tôn trước sau nhắm hai mắt, hắn tựa hồ ở hồi ức cái gì, cuối cùng hắn mở mắt ra, nhìn Thiên Nuốt ánh mắt có thoải mái cùng không thể nơi hà Hắn nhẹ giọng nói, ngươi có thể rời đi. Thiên Đao đạo tôn lúc ban đầu một đời liền từng tưởng phi thăng vì tiên, chẳng sợ đã không có lúc ban đầu ký ức, hắn như cũ chấp nhất tìm kiếm phi thăng lộ, nhưng Thiên Nuốt không giống nhau. Thiên Nuốt cười thảm lắc đầu, ta không giống nhau, ta đã không có ma tổ tinh huyết, lúc trước kia một kia huyết mạch cùng tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ đồng thời mai một. Nhưng là thiên đao đạo tôn trong cơ thể như cũ tồn một tia đạo tổ lực lượng. Thiên Nuốt nhìn thiên đao, suy sụp nói, hết thảy đều chậm. Trung quy là hắn quá mức tự phụ. Chương 361. Diệp Thủy Hàn chạy bay nhanh, bay đến nào đó địa điểm khi, hắn đột nhiên sửng sốt, theo bản năng quay đầu lại, thần sắc khó lường. Tuy rằng hắn lúc ấy lập tức liền chạy nhưng vẫn là thói quen tính để lại một cái sữa phân thân, Thiên Đao cùng Thiên Nuốt chi gian đối thoại hắn toàn bộ sau khi nghe xong, tâm tình phức tạp cực kỳ. Tuy rằng Ma Thần Kinh nói cho hắn, Tiên Ma đại chiến khai chiến nguyên nhân là bởi vì Thiên Địa pháp tắc không được đầy đủ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới Thiên Đao đạo tôn cùng Thiên Nuốt đạo tôn cư nhiên là đạo tổ cùng ma tổ vì đền bù thiên đạo pháp tắc ma điểm hóa sinh linh, bọn họ luân hồi chuyển thế chỉ vì đến tự tại tiêu dao, cũng không muốn trở thành thiên đạo pháp tắc một bộ phận. Kỳ thật có thể lý giải. Bởi vì bọn họ hai người vốn chính là ma tổ cùng đạo tổ trong cơ thể một tia tinh huyết biến thành, cụ bị hai vị này đại năng đặc tính là thực bình thường sự, đạo tổ cùng ma tổ đều không muốn bị trói buộc, Thiên Đao đạo tôn cùng Thiên Nuốt đạo tôn tự nhiên cũng giống nhau. Nhưng đạo tổ rốt cuộc đã từng cùng Thiên Địa hợp đạo, chẳng sợ hắn sau lại bị ma tổ từ Thiên Đạo pháp tắc trong tay cướp về, trên người trung quy có một tia Thiên Đạo pháp tắc hơi thở, Thiên Đao đạo tôn vô tình thu được này ti hơi thở dụ dỗ, vẫn là đi lên sớm đã mệnh định tốt con đường. Chỉ có thiên nuốt đạo tôn, hắn từ thánh nhân tính kê trung thoát thân mà ra, mặc dù hắn càng để ý đệ đệ mà không phải chính mình, nhưng ai tưởng tưởng hắn ra tới, đệ đệ lại ham đi vào. Thiên nuốt đạo tôn chẳng trọc gần vàn năm, liền vì tránh né số mệnh, nhưng sắp đến cuối cùng hết thể thành không, trong nháy mắt vô số ma khí từ trên người mở mịt mở ra, ở vô số thánh nhân dưới ánh mắt, hắn trực tiếp từ đạo chuyển ma. Hoặc là nói hắn vốn dĩ liền từng lấy thân nuôi ma, hắn thiên phú cực cao lại lựa chọn tu đạo cũng là vì áp chế thực lực của chính mình cùng cảnh giới, hiện giờ. Hắn lại áp chế lại có cái gì ý nghĩa? Vẫn phải có. Thiên đao đạo tôn trên người hơi thở trợn tăng trưởng, này tăng trưởng tốc độ cực nhanh, thậm chí mau không bình thường, hắn luân hồi bảy thế, nhưng cái đó qua đi tu luyện lực lượng như là được đến triệu hoán giống nhau. Trong cơ thể mỗi vỡ vụn một cái luân hồi khế văn, thực lực của hắn liền đột nhiên cất cao một bộ phận, chỉ là vỡ vụn đạo thứ hai khế văn, hắn cũng đã từ nhập huyền tiến vào độ kiếp kỳ thiên kiếp buông xuống trong nháy mắt đã bị hắn vung tay háo trụ bay. Trung quanh mọi người thấy như vậy một màn sau tất cả đều hít hà một hơi. Đạo thứ ba khế văn vỡ vụn, thiên đao đạo tôn trở thành địa tiên, đạo thứ tư khế văn vỡ vụn, thiên đao đạo tôn tiến giai huyền tiên, đạo thứ năm tiến giai vì kim tiên, đạo thứ sáu cùng đạo thứ bảy vỡ vụn sau hắn đã trở thành đại la kim tiên. Bao gồm xa xem thánh nhân nhóm cầm cũng muốn rơi trên mặt đất. Này này này, này tiến giai tốc độ mau có điểm quá mức đi. Thiên Đao Đạo Tôn trở thành Đại La Kim Tiên chuyện thứ nhất, chính là một chút Thiên Nuốt Đạo Tôn quanh thân Ma khí, Thiên Nuốt Đạo Tôn một ngụm máu tươi phun ra trong cơ thể Ma khí băng tuyết tăng dã, lấy một loại cực nhanh tốc độ lại chuyển hóa vì linh lực, ý thật là khủng khiếp. Thiên Đao Đạo Tôn lẩm bẩm nói: Ngươi hộ ta vào nằm, ta cũng đương hộ ngươi. Hắn ngẩng đầu, thân thể trung quanh lăn lộn mánh liệt uy áp cùng linh lực lốc xoáy, vây xem tiên nhân cùng ma thần nhóm đều hoảng sợ nói: Không tốt. Giây tiếp theo phóng đãng mà cường han khí lang thổi quét toàn bộ hôi vực như là đột nhiên nổ mạnh giống nhau ngang ngược uy áp cư nhiên áp chế mọi người căn bản vô pháp nhúc nhích một tia nếu ta đã lựa chọn con đường này vậy đi đến cuối sư minh ta vì thiên đạo cũng là thiên đạo từ đây điệu tiên giới đem không người có thể thương tổn ngươi mảy may bất luận cái gì dám khinh nhục người của ngươi ta đều đem đại thiên phạt chi giọng nói rơi xuống vốn dĩ hụt máu vẻ vải thiên nuốt đạo tôn sử suốt dây tiếp theo hắn ngẩng đầu thấy được làm hắn vĩnh sinh khó quên trường hợp thiên đao đạo tôn thân ảnh trong nháy mắt phảng phất dị thường vĩ đại khổng lồ uy áp chấn động bốn phía sở hữu tu sĩ đều bị cổ lực lượng này áp hộ máu toàn bộ thế giới bắt đầu dung chuyển vô số không gian cái khe tứ tán bay múa hôi vực cư nhiên bắt đầu lầm vào hỏng mất trừ bỏ thiên nuốt đạo tôn nơi một chút là an toàn mà khác sở hữu địa phương đều bắt đầu xuất hiện chấn động thật giống như loang lổ mặt tường bắt đầu bốc ra hôi vực một chút một chút tiến vào tán luận chung cùng lúc đó trời dáng kim quang Tiên vân lượn lờ, bốn phía có kim liên di động, linh tuyển tức dũng mà ra, vô số thế giới đều vì này run rẩy, vô số sinh linh vận mệnh chú định đều thấy được một màn này, nghe được thiên đao đạo tôn thanh âm. Nô vì thiên đao, cũng là thiên đạo, hôm nay lấy thân hợp đạo, chỉ cầu che chở huynh trưởng, nguyện hắn bình an. Giọng nói rơi xuống, vô số kim quang bao phủ ở thiên nuốt đạo tôn trên người, quá vãng thiên nuốt làm lung tung rối loạn rách nát sự mà liên lụy ra nhân quả trong nháy mắt tan thành mây khói, cái gì đều không có. Đồng thời hắn bốn phía công đức kim quang như là vỏ trứng giống nhau bao phủ, khí vận chạy dài, phúc khí cháo thân. Yêu ma nhất tộc ma thần thấy như vậy một màn sau thiếu chút nữa khóc ra tới, bọn họ nhất tộc huyết hải thâm thủ là vĩnh sinh khó báo cờ ác cờ. Thiên nuốt lại chỉ nghĩ khóc, hắn nghiêng ngả lào đảo vọt tới thiên đao đạo tôn bên người, làm lơ thánh nhân uy áp rơi lệ đầy mặt. Hắn lẩm bầm nói, về sau ngươi, còn sẽ là ngươi sao? Thiên đao đạo tôn lắc đầu. Hắn đều không phải là như hốn nguyên thánh nhân đạo tổ hồng quân là dựa vào thực lực của chính mình tu luyện đến thánh nhân, đạo tổ liền tính cùng thiên đạo tương hợp, cũng có thể trình độ nhất định thượng bảo trì tự mình, cũng độc lập phân ra một cái phân thân. Nếu không phải như thế, hắn cuối cùng cũng vô pháp đem thiên đạo chóc, một lần nữa tiêu giao với hồng hoang ở ngoài. Thiên đạo đạo tôn hợp đạo sau, phòng trừng sẽ không lưu lại bất luận cái gì một tia tự mình ý thức, nguyên nhân chính là vì như thế, thiên đạo đạo tôn mới có thể ở chưa hợp đạo phía trước. Liền nói ra bản thân cuối cùng nguyện vọng. Thiên Đao Đạo Tôn hơi hơi mỉm cười, "Sư Minh, về sau chớ có hồ nháo." Dừng một chút, hắn giọng nói vừa chuyển, "Nếu là tại địa Tiên giới, ngươi như thế nào hồ nháo cũng chưa quan hệ. Ta sẽ nỗ lực." Liền Tính Vô Pháp thoát ly, hắn cũng sẽ tận khả năng lưu lại bảo hộ Thiên Nuốt ý nguyện, đây là hắn cận tồn chấp niệm. Giọng nói rơi xuống, Thất thải hà quang đột nhiên nổ tung, Thiên Đao Đạo Tôn thân ảnh dần dần hóa thành một mảnh ngông lung đạm ảnh dần dần tiêu tán ở trong không khí cùng lúc đó thiên nuốt đạo tôn cũng bị lực lượng cường đại hút vào địa tiên giới thoát ly hôi vực. cùng ngày đao đạo tôn hoàn toàn tiêu tán trong nháy mắt toàn bộ địa tiên giới đều rung động lên như cửu hạn phùng cam lộ cường đại mà tinh thuần tiên linh lực phun trào mà ra không chỉ là các tiên nhân liền tính là thánh nhân nhóm cũng có thể cảm nhận được một cổ lực lượng dũng mãnh vào thiên địa pháp tác được đến đền ủ thế giới khuyết tật rốt cuộc biến mất quá thanh thánh nhân lão tử thở dài hạ pháp chỉ sau này mọi người giáo đệ tử không được cùng thiên nuốt là địch Ngọc Thanh Thánh Nhân nguyên thủy hừ một tiếng, nhàn nhạt nói: Phân phó đi xuống, về sau đừng đi treo chọc ngày đó nuốt. Nữ Hoa Thánh Nhân cười tủm tỉm nhìn trận mắt há hốc mồn huyền giả thượng tiên, đó là ngươi đổ đệ đi, còn không mang theo hồi Hoa Hoàng Cung. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai mặt nhìn nhau, tiếp dẫn sắc mặt phát khổ. Lúc này đây chúng ta lại chậm một bước. Địa Tiên Giới Pháp Tắc bổ tất cả đều là chuyện tốt, sau này ta chờ áp lực cũng ít một ít. Bất quá Chuẩn Đề nhẹ giọng nói: đạo Ma tương sinh tương khắc, nếu Địa Tiên Giới Pháp Tắc bổ toàn. Ma giới pháp tắc bổ toàn cũng là gần ngay trước mắt sự, còn nhớ rõ lao sư nữ như sao. Tiếp dẫn ánh mắt sáng lên, Nga, là huyền chân sao? Ngay từ đầu ta cho rằng nàng có thể bổ toàn địa tiên giới pháp tắc, kết quả không nghĩ tới. Chuẩn đề cười tủm tìm nói, ta phía trước hạ pháp chỉ, yêu cầu đệ tử trợ giúp huyền chân tìm về phân thân. Hiện giờ địa tiên giới pháp tắc bổ tề, ngày đó nuốt không hề có khả năng bổ toàn ma giới pháp tắc. Ngươi cảm thấy ma giới thánh nhân sẽ như thế nào làm? Bọn họ nhất định sẽ dục huyền chân nỗ lực tu luyện, lấy đền bù ma giới pháp tắc. Tiếp dẫn mỉm cười lên, người trợ giúp Huyền chân rời đi, cũng chính là trợ giúp ma giới thánh nhân, làm cho bọn họ thiếu chúng ta một tân tình. Không sai. Chuẩn Đề đắc ý nói, nếu không phải sư muội mật báo, ta cũng không có khả năng trước tiên bố cục, chúng ta ngược lại thiếu nàng nhân tình. Tiếp dẫn nói, không quan hệ, sư muội nhiều lắm hy vọng che chở một chút yêu tộc, khác không có việc gì, nhưng thật ra ma giới thánh nhân thiếu chúng ta nhân tình cũng không phải là như vậy hảo còn bộ hoàn sa chậm rãi mở mắt ra thiên cơ trở về làm nàng toàn thân đều nhẹ nhàng rất nhiều nàng nhìn bốn phía cảm thấy trước mắt thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất nàng vốn là tu luyện tới rồi kim tiên thực lực chẳng qua bởi vì thiên cơ bị nhân vi chia liễu mới trước sau vô pháp tiến lên dai, hiện giờ thiên cơ trở về nàng cảnh giới cùng thực lực tức khắc tăng lên tới kim tiên, thậm chí bởi vì mạnh mẽ áp chế cũng đột nhiên bùng nổ còn tiến giai tới rồi kim Tiên hậu kỳ Tỉnh lại sau nàng lập tức hỏi canh giữ ở bên người nàng đàng tử ân, sư huynh đâu? Đàng tử ân giờ phút này sắc mặt ngưng trọng, hắn nói, hắn còn không có hồi ma giới, lúc ấy truy tung người quá nhiều, lại truy quá cấp, ta cùng hắn tách ra. Bộ hoảng xa lập tức nói, ta đi tìm sư huynh. Đàng tử ân không chút nghĩ ngợi liền giữ chặt bộ hoảng xa, từ từ, bên ngoài tình huống không đúng. Bộ hoảng xa cũng không để ý không màng, nàng lao ra cứ điểm, trực tiếp chạy đến hôi vực nhập khẩu truyền tống trận chỗ trực tiếp phát động truyền tống trận vọt tới ma giới với hôi vực cứ điểm nội mới vừa tiến vào hôi vực bộ Hoản sa liền cảm nhận được một cổ cường hãn lực lượng thổi quét mà đến nàng một ngụm máu tươi nổ ra đồng thời uy áp buông xuống đầu gối mềm nhũn liền tưởng quỳ dạp xuống đất bộ hoàn sa trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc cả giận nói ngươi dám giây tiếp theo nàng đỡ truyền tống trận bên cổ đá uy một gối xuống đất cùng lúc đó nàng trước mắt xuất hiện diệp thủy hàn thân ảnh diệp thủy hàn so nàng còn muốn chật vật nhiều Hắn tựa hồ ở hướng bên này chạy trốn, đáng tiếc chạy đến nửa đường thiên đao đạo tôn bổ toàn pháp tắc, hôi vực chấn động cũng bắt đầu hỏng mất, Diệp Thủy Hàn bị phóng đãng hỗn độn linh lực một quyển, tức khắc trước mắt tối sầm, như là sao băng giống nhau bị đánh bay, may mắn bị đánh phương hướng vừa lúc là hắn muốn chạy trốn toán phương hướng, nhưng thật ra làm Diệp Thủy Hàn miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra. Diệp Thủy Hàn không sợ hỗn độn linh lực, nhưng thành thánh sao uy áp gầm cụm xích trong thân thể hắn ma lực kích động, cùng lúc đó trước sau ở hắn thần hồn nội ma thần kinh đột nhiên rung động một chút. Diệp Thủy Hàn. Chuy tâm đau đột nhiên bùng nổ, Diệp Thủy Hàn trước mắt tối sầm, tức khắc cái gì cũng không biết. Bộ ổn xa đồng tử mãnh xúc, nàng chơ mắt nhìn Diệp Thủy Hàn thân thể bị hỏng mất hôi vực ngoại phóng cường đại lực lượng nghiền thành mảnh nhỏ, chỉ dư một chút hắc quang lao ra. Sư Minh Sau lưng có người đột nhiên bắt lấy nàng ống tay áo, trong chớp mắt đằng tử ân liền mang theo bộ ổn xa từ sắp hỏng mất cứ điểm truyền tông trận trở lại ma giới. Hắn nói, sư muội người, ta sát sư muội làm sao vậy? Đang Tử Ân chơ mắt nhìn bộ ảo sa trên người bốc cháy lên hừng hực màu đen ngọn lửa, một bộ thí thần giết ma bộ dáng. Bộ ảo sa chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Đang Tử Ân liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Chỉ liếc mắt một cái, Đang Tử Ân thế nhưng dại ra rất lâu sau đó. Sau một lúc lâu hắn mới lấy lại tinh thần, hít hà một hơi. Không xong. Chương 362. Bộ ảo sa mặt vô biểu tình bộ dáng làm nhân tâm e ngại, nàng nhìn qua thực tức giận, trên thực tế cũng đích xác tức giận phi thường. Đây là nàng lần thứ hai nhìn đến Diệp Thủy Hàn ở trước mặt bị áp thành thịt vụ. Nhưng lần đầu tiên nàng tốt xấu liền tại bên người, còn có thể thi lấy viện thủ. Lúc này đây căn bản từ đầu tới đuôi đều ở bị sư huynh trợ rút, nàng một chút biện pháp đều không có. Loại này vô lực cùng phẫn nộ làm nàng hận không thể đem trước mặt hết thể đều hủy diệt rớt. Duy nhất còn có thể làm nàng bảo trì lý trí nguyên nhân, là sư huynh thân thể tạc nước sau một chút hát quang bắn ra, dừng ở nàng trong tay. Ta là ma thần kinh. Ma thần kinh. Ngươi sư huynh tu luyện kinh thư chi linh, bộ Hoản xa sắc mặt đại biến, bực này có kinh linh thượng cổ công pháp đều là cùng thần hồn chói định, sư minh công pháp cư nhiên đều bắn ra tới, chẳng lẽ sư huynh thật sự đã chết? Như là nhìn ra nàng trong lòng khủng hoảng, ma thần kinh không nhanh không chầm nói, ta ký chủ không chết, ngươi quấn mất, thân thể hắn ở ma la thiên, ở ngươi trước mặt tạc nước chỉ là hắn phân thân. Bộ hoảng xa sướng sốt, vốn di kinh hoàng tâm rốt cuộc chậm rãi trở xuống trong bụng, đúng rồi. Lúc trước vẫn là nàng đem sư huynh đưa đến Ma La thiên, nàng như thế nào quên mất. Bất quá có chuyện ta cảm thấy ngươi hẳn là biết. Ma thần kinh, vừa rồi uy áp là điệu tiên giới có mệnh định chi nhân thành thánh, hóa thân thiên đạo bổ toàn thế giới phát tắc. Bỗ Hoàn Sa mở miệng mặt, hóa thân thiên đạo. Bổ toàn phát tắc. Ngươi không biết. Cũng là, ma giới phòng trường không ai dám đối với ngươi nói này đó, rốt cuộc Huyền Sơ Ma Thánh còn ở, có hắn che chở ngươi, ngươi tự nhiên an toàn vô ngu. Ma thần kinh giọng nói vừa chuyện. Nhưng là Diệp Thủy Hàn liền không giống nhau, hắn chỉ sợ sẽ bị cưỡng bách thành thánh, sau đó hóa thân vì ma giới thiên đạo, cuối cùng cùng thế giới này hòa hợp nhất thể. Bộ hoảng xa trong lòng cả kinh, ngựa khí nghiêm túc lên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ma thần kinh đem hai cái thế giới pháp tắc không được đầy đủ cùng với lúc trước ma tổ đạo tổ này hai người đều làm cái gì phá sự nói một lần, hai vị thánh nhân vẫn là có điểm nhân quả chi tâm, bọn họ liền tính rời đi, cũng để lại pháp tắc đền bù hy vọng. Này hy vọng chính là thiên đao đạo tôn cùng thiên nuốt đạo tôn hai người, bất quá này hai người cũng không hổ là hai vị thánh nhân một chút tinh huyết biến thành, thật sự tâm tư linh thông, cư nhiên trước tiên trời xui đất khiến phát hiện vấn. Đề, cũng thoát đi chính mình vận mệnh. Bộ hoảng xa cái chán toát ra mồ hôi lạnh, nhịn không được hỏi, sau đó đâu. Nhưng là địa tiên giới tạo hóa ngọc điệp ác hơn, hán tựa hồ biết này hai người sẽ nhảy ra đã định vận mệnh, liền trước tiên tiếp xúc thiên đao đạo tôn chẳng sợ cùng Thiên Nuốt Đạo Tôn trong cơ thể Ma Tổ Tinh Huyết đồng quy vô tận, cũng như cũ bậc lửa Thiên Đao Đạo Tôn trong cơ thể đạo tổ lưu lại một chút linh quang, Thiên Đao Đạo Tôn mất đi toàn bộ ký ức, như cũ kiên định bất di theo đuổi Thiên Đạo, cuối cùng hắn ở vừa rồi vỡ vụn bảy đạo luân hồi khế văn, trực tiếp thành thánh sau hóa thành Thiên Đạo một bộ phận, từ nay về sau hắn đem không bao giờ khả năng có được chính mình linh trí, rốt cuộc vô pháp xuất hiện ở 3000 trong thế giới. Ma thần kinh từ từ nói, Thiên Nuốt Đạo Tôn trong cơ thể không có Ma Tổ Tinh Huyết Hắn đem không hề khả năng trở thành ma giới thánh nhân lấy bổ toàn pháp tắc. Hiện tại chỉ có hai người khả năng làm được điểm này. Một cái là ngươi, một cái là Diệp Thủy Hàn. Ngươi có huyền sơ ma thánh bảo hộ, ma giới thánh nhân vô pháp đối với ngươi xuống tay, chỉ có thể là Diệp Thủy Hàn. Bố hỏn xa lão đảo lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhưng sư huynh không có ma tổ tinh huyết, nhưng hắn có được ta, ma tổ truyền thừa, hắn tu luyện ra ma khí cùng ma tổ cùng nguyên, là ma giới pháp tắc nhất khát vọng lực lượng. Ma thần kinh hiện tại hắn đã hoàn toàn xuất hiện ở sở hữu thánh nhân trong mắt, căn bản vô pháp lại che giấu đi xuống. Hắn nếu như đi địa tiên giới, địa tiên giới thánh nhân sẽ không bỏ qua hắn. Dưới hắn là có thể làm ma giới vĩnh viễn pháp tắc huyết thần. Ở ma giới tu luyện ma thần thực lực đem vĩnh viễn thấp hơn địa tiên giới tiên nhân. Nếu Diệp Thủy Hàn lưu tại ma giới, hắn khẳng định sẽ bị ma giới thánh nhân bức thành thánh, sau đó bổ toàn thế giới pháp tắc. Bố Hoản Sa ngẩn ra hồi lâu, nàng không nói một lời. Bất quá vô luận như thế nào. Ngươi đều yêu cầu đi ma La thiên, diệp thủy hàn bên ngoài phân thân rách nát, hắn phía trước tu luyện lực lượng sẽ phản hồi cấp bản thể, bản thể tu vi nhất định sẽ cao hơn phân thân, một khi bị mặt khác thánh nhân trước tìm được. Bộ hoảng sa thanh âm bắt đầu phát run, chính là sư huynh lưu tại ma La thiên cũng là an toàn nhất. Ngươi nói không sai, nơi đó an toàn nhất, mặt khác thánh nhân đều tìm không thấy hắn, nhưng huyền sơ ma thánh đâu. Ma thần kinh một bộ trung thành và tận tâm bộ dáng, hắn là người thúc phụ, nhất định sẽ đối ta ký chủ động thủ. Bộ Hoàng Sa hít sâu một hơi, mặc kệ gia hỏa này nói chính là thật là giả, nàng tổng muốn đi Ma La Thiên nhìn một cái sư huynh, xác nhận sư huynh an nguy. Đi, chúng ta đi Ma La Thiên. Bộ Hoàng Sa mang theo ma thần kinh nổi giận đùng đùng chạy đến Ma La Thiên, mà ma giới thánh nhân cũng đích xác như ma thần kinh sở liệu đang ở Khai Tiểu Hội. Bọn họ đều bị ma tổ cùng đạo tổ tính kế sợ ngây người, hiện giờ thiên đạo ra tay trước, đem điệu tiên giới pháp tắc bổ toàn. Kia ma giới đâu? Nói lên ai đối ma giới nhất hiểu biết? Tia đương nhiên muốn thuộc Huyền sơ Ma thánh, hắn là Ma giới đệ nhất vị thánh nhân. Ma tổ lúc trước đem Ma giới giao thác với trong tay hắn, hắn cũng đích xác không phụ Ma tổ kỳ vọng cao, đem Ma giới xử lý gọn gàng ngăn nắp, căn bản không có gì phiền lòng sự đi quấy giày Ma tổ. Đối với Ma giới pháp tắc, a, chúng ta Ma giới có loại đồ vật này sao? Huyền sơ Ma thánh một bộ không chút để ý bộ dáng, nga, giống như là có, bất quá Ma giới pháp tắc từ lúc bắt đầu liền không thành hình quá. Nói lên bực này thượng cổ bí văn. Mà khắp thánh nhân đôi mắt đều sáng, Huyền Nguyên Ma Thánh hơi hơi mỉm cười, nguyện nghe kỹ càng. Huyền Sơ Ma Thánh nhàn nhạt nói, ma giới cùng hồng hoang không giống nhau, hồng hoang chân chính sáng lập giả là đại năng bản cổ, hiện giờ điệu tiên giới như cũ tắm gội vị này đại năng trấn trạch, thậm chí ta ma giới đều có hắn hậu duệ sinh tồn. Hắn nhìn nhìn chính nghiêm túc lắng nghe hắn nói chuyện Huyền Minh tổ vu, lại nói, ma giới lúc trước sáng lập khi, cái gì đều không có, ma tổ bổn đương đi lên bản cổ vết xe đổ, cũng hóa thành ma giới chất dinh dưỡng. Chẳng qua. Huyền sơ ma thánh lộ ra một tia mỉm cười, ma tổ tương đối keo kiệt, hắn căn bản sẽ không vì ma giới mà ngã xuống, cho nên hắn trực tiếp đánh nát mới vừa hình thành ma giới pháp tác. Sở hữu ma thánh đô trận mắt há hốc mồm, ma tổ bệ hạ thật lớn uy năng, thật là lợi hại tâm tư cùng thủ đoạn. Huyền minh tổ vu nhẹ giọng nói, kia sau lại đâu? Không có thiên đạo pháp tác ma giới cư nhiên cũng có thể phát triển đi xuống. Ma giới cũng không xem như không có pháp tác, ma tổ bản thân chính là ma giới pháp tác. Huyền sơ ma thánh nói, chỉ cần ma tổ tồn tại với ma giới một ngày, ma giới liền không cần phát tắc. Chúng ma thánh nghe vậy đều không khỏi tấm tắc cảm khái, vị này ma tổ bệ hạ thật là quá khí phách. Bất quá sau lại ma tổ liền ma giới đều không nghĩ ngốc đi xuống, hắn ngại nơi này quá phiền muộn không thú vị, liền khuyến khích đạo tổ cùng hắn cùng nhau rời đi. Huyền sơ ma thánh nói tới đây cũng có bất đắc dĩ, ma tổ la hầu tùy tâm sử dụng, vô thường vô hình vô tâm rất vô tình. Trông cậy vào hắn vì ma giới lưu lại căn bản không có khả năng. Hắn đi rồi, ma giới lại qua rất nhiều năm, từng bị hắn áp chế pháp tắc mới chậm rãi một lần nữa dựng dục, cho tới bây giờ cái gọi là ma giới pháp tắc cũng chưa trần chính xuất hiện quá, cho nên chúng ta ma giới không có loại đồ vật này." Huyền Sơ Ma Thánh nói xong sở hữu thánh nhân hai mặt nhìn nhau, Huyền Nguyên Ma Thánh vô ngữ nói, "Kia chúng ta mấy năm nay tìm hiểu pháp tắc là cái gì? Chính là ma giới nói a?" Huyền Sơ Ma Thánh một tay chống cằm, người tùng tìm nói hỗn loạn vô tự biến ảo vô thường tìm không thấy bất luận cái gì quy luật tìm hiểu khi thậm chí sẽ làm người lâm vào ma trường lại sẽ ngẫu nhiên phát hiện không tưởng được thu hoạch nay còn không phải là ma sao lời vừa nói ra thánh nhân nhóm thế nhưng đều không nói đúng vậy ma giới nói còn không phải là không có nói sao ma giới lộ còn không phải là xong việc tùy tâm sao nếu hết thể đều tuần hoàn theo quy tắc kia ma giới cùng hồng hoang lại có cái gì khác nhau Thánh nhân nhóm không khỏi mỉm cười lên, cùng là tứ đại đài sen chi nhất tròn lên cũng tham dự hội nghị nghiệp hỏa hồng liên hỏi huyền sơ ma thánh, kia chúng ta ma giới liền không cần đi tìm cái gì ma tổ truyền thừa. Huyền sơ ma thánh nói, không cần thiết, lại còn có có một việc, ma tổ nói cùng ma giới pháp tắc cũng không tương đồng, ma tổ đi rồi ma giới tân dựng dục pháp tắc là cái gì, mọi người đều không biết, nếu làm ma giới chân chính xác lập pháp tắc. Đi ra ngoài du lịch giải sầu ma tổ bệ hạ trở về, hắn còn có thể tiến vào chúng ta ma giới sao? Sở hữu thánh nhân hai mặt nhìn nhau, huyền nguyên ma thánh nói. Không đến mức đi. Ma tổ là khai sáng ma giới người, sao có thể vào không được ma giới? Huyền sơ ma thánh đúng vai, ai biết. Rốt cuộc hắn từng đánh nát ma giới pháp tắc, bị toàn bộ thế giới ghi hận cũng là không có biện pháp xử đi. Như vậy tưởng tượng nói. Huyền sơ ma thánh lại nói, kỳ thật như vậy tính nói, ma giới mới là ma tổ cùng đạo tổ đứa bé đầu tiên đi. Mọi người càng là không thể tưởng tượng, huyền minh tổ vu nói. Đạo hưu gì ra lời này? Huyền sơ ma thánh hôm nay tin nóng bạo nghiện rồi, hắn hứng thú bừng bừng nói, bởi vì ma giới tuy rằng là ma tổ sáng tạo, nhưng ta phía trước không phải nói sao, hắn đánh nát ma giới phát tác, còn bùn xỉn cực kỳ, không có cho ma giới bất luận cái gì ớn chạch, ngay lúc đó ma giới khô kiệt như chết giới, càng bị nói sinh linh, mau đều không có một cây. Sau lại đạo tổ biết chuyện này sau, liền ở càn khôn đỉnh thả tức thổ, mang theo đồ vật tới ma giới đi xem hắn. Hơn nữa ma tổ sáng lập ma giới khi còn tinh kế đạo tổ tinh huyết huyền sơ ma thánh càng nghị càng nhạc, ma giới nhân bọn họ hai người mà ra đời, ma giới pháp tắc liền giống như bọn họ hài tử, kết quả la hầu thằng nhãi này trực tiếp đem hài tử lại trụ trở về, ha ha ha ha cười chết ta, như vậy tính nói, tương lai ma giới cự tuyệt hắn trở về loại sự tình này còn thật có khả năng. Phát sinh A. Mọi người bật cười, nghiệp hỏa hồng liên tình linh nói, cái kia diệp thủy hàn rốt cuộc là chuyện như thế nào? trên người hắn ma khí có điểm tinh thuần quá mức, hơn nữa địa tiên giới thánh nhân đều ở tìm hắn. Huyền chân có phải hay không thích hắn? Huyền sơ ma thánh thuận miệng nói là có như vậy một chuyện. Diệp thủy hàn hẳn là la hầu đồ đệ, kế thừa la hầu truyền thừa, ma khí tự nhiên tinh thuần. Huyền nguyên ma thánh sửng sốt, kia chúng ta không chỉ có muốn phòng ngừa Huyền chân bị địa tiên giới thánh nhân tính kế, còn cần tiểu tâm Diệp thủy hàn bị địa tiên giới người lừa dối đi sao? Ta đã phái đệ tử đi tiếp ứng. Huyền chân đã trở về. Diệp thủy hàn nói. Khẳng định không thành vấn đề A. Rốt cuộc Diệp Thủy Hàn thân thể chính là ở Ma La Thiên đâu. Ở nơi đó, không có phệ hồn thương cho phép, ai đều không thể mang đi Diệp Thủy Hàn. Chương 363. Bộ Hoảng Sa lại một lần đi vào Ma La Thiên. Phệ hồn thương thật cao hứng bộ Hoảng Sa tới xem nó, bất quá chờ nàng thuyết minh ý đồ đến sau, tức khác không vui. Cho nên ngươi tới nơi này chỉ là vì xem người tình lang. Bộ Hoảng Sa thật cẩn thận nói, bởi vì sư huynh lưu tại bên ngoài phân thân phá. Ta có chút lo lắng sư huynh bản thể sẽ ra chuyện, cho nên. Phệ hồn thương tâm tình hư thấu, hắn tức giận nói, bản thể ở hắt trong hồ, lại sao có thể ra vấn đề. Bộ hoảng xa nhấp môi, trên nét mặt không tự chủ được để lộ ra một cổ quật cường, ta muốn nhìn một chút. Phệ hồn thương thật sâu nhìn bộ hoảng xa, sau một lúc lâu mới nói, đi thôi, liền ở hắt hồ bên kia. Bộ hoảng xa như được đại xá, vội văng nói, đà tạ tiền bối. Nàng bay nhanh hướng tới hắt hồ chạy đi, nàng sau lưng. Phệ hồn thương sâu ký nói, ngươi không được dẫn hắn rời đi. Bộ Hoản Sa thân mình run rẩy, không có quay đầu lại, tiếp tục đi trước. Phệ hồn thương rời đi sau, Ma Thần Kinh mới dám mở miệng, hắn quả nhiên không cho phép ta ký chủ rời đi Ma La Thiên. Bộ Hoản Sa mặt mày ngưng trọng, không để ý đến Ma Thần Kinh, nàng vừa mới bắt đầu còn có thể bảo trì dáng vẻ hành tẩu, đến sau lại hoàn toàn quên hình tượng phát túc chạy như điên, Ma La Thiên nội bất luận cái gì sinh linh đều không cho phép phi hành, Bộ Hoản Sa chỉ có thể phát lực chạy vội. Ma thần kinh, nơi này hỗn độn linh lực thực sung túc, ta ký chủ thực lực hẳn là đề cao rất nhiều. Bộ ổn xa đi vào hắc bên hồ, vọt tới lạnh các nội, nhìn đen như mực hồ nước, có chút đau đầu. Ta nên như thế nào đem sư huynh mất đi lên? Hắc hồ nội thủy đều không phải là bình thường hồ nước, mà là ma giới khai thiên tích địa khi ra đời bẩm sinh trong thủy, này trong nước gần chứa mãnh liệt ma khí cùng âm khí, sinh sôi không thôi trùng hỗn loạn tử khí, là ma giới hết thể kỳ thủy ngon nguồn, chỉ có ma la thiên có như vậy một hồ. Toàn bộ ma giới lại vô này vệt nước tích. Ma thần kinh đột nhiên từ bộ hoảng xa trong lòng ngực lao tới, ta có thể tìm được ký chủ, người chờ một lát. Bộ hoảng xa không nghi ngờ có hắn, nhìn ma thần kinh tiến vào hát trong hồ, bất quá kia màu đèn quang điểm đã tiến vào trong hồ. Bộ hoảng xa liền rốt cuộc cảm giác không đến kia hát quang điểm. Bộ hoảng xa thở dài, hát hồ nước cấm thần niệm tra xét, liền tính nàng lại nôn nóng, cũng chỉ có thể chờ. Bộ hoảng xa ngồi ở lạnh cắt trước bậc thang, yên lặng nhìn hát hồ nước Ma rơi pháp tắc không được đầy đủ, yêu cầu thánh nhân bổ tề. Thánh nhân không muốn liền tìm người trụ thay thế. Thiên nuốt đạo tôn thoát thân mà ra, thiên đao đạo tôn lấy thân hợp đạo. Địa tiên giới pháp tắc có thể bổ toàn. Kêu ma giới đâu? Ma giới chỉ có nàng cùng sư huynh có thể bổ toàn thiên đạo, chính mình có thúc phụ che chở, cho nên sư huynh, sư huynh muốn chú định trừ khử với thiên địa sao? Nhớ tới mấy năm nay phát sinh đủ loại, bộ hoàn sa khỏe mắt ẩn ẩn nước tắt lên, Nàng vận khí vẫn luôn không thế nào hảo. Từ gặp được sư minh sau mới hảo lên, có phải hay không bởi vì nàng nhân quả cùng ác báo tất cả đều dừng ở sư huynh trên người. Sư huynh vốn dĩ tàng hảo hảo, là vì muốn giúp chính mình đem thiên cơ lửa ra địa tiên giới, mới bại lộ ở thánh nhân trong mắt. Nếu sư huynh dựa theo hắn trước kia kế hoạch, trực tiếp phi thăng ma giới, địa tiên giới thánh nhân lại sao có thể phát hiện sư huynh vấn đề, mà ma thần nhóm cũng chỉ sẽ cho rằng sư huynh thiên phú dị bẩm, sẽ không phát hiện sư huynh được đến ma tổ chân chính truyền thừa. Đều là bởi vì chính mình. Bộ quản sa ngơ ngẩn, nếu sư huynh không có gặp được chính mình, kia hắn tu luyện kiếp sống có thể hay không còn giống như bây giờ? Gợn sóng thay nhau nổi lên, không có một khắc can bình. Liên ở bộ quản sa suy nghĩ sâu xa không thuộc khi mặt hồ đột nhiên nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, một người chậm rãi trồi lên mặt nước, kia đúng là ăn mặc một thân áo đen diệp thủy hàn. Bộ quản sa vui mừng quá đỗi, nàng lược một cảm giác, liền phát hiện sư huynh tuy rằng như cũ hôn mê bất tỉnh, nhưng đây là sống, không có chết. Không có bị thánh nhân uy áp nghiền thành bánh nhân thịt sư hình. Diệp Thủy Hàn thân thể trầm rãi phiêu hướng bộ hoản xa, trên người hắn huyền phù một đóa trong suốt màu đen đài sen. tia đài sen run run, một thanh âm ở bộ hoản xa trong đầu vang lên. Ta là ma thần kinh. Bộ hoản xa sử sốt, ma thần kinh. Cư nhiên không phải một quyển kinh thư, mà là một đóa đài sen sao? Ma thần kinh, ta ký chủ đã tiến giai kim tiền, hắn vô pháp tỉnh lại. Bộ hoản xa sắc mặt đột nhiên thay đổi, vì cái gì? Ma thần kinh. Bởi vì hắn bị hạ chú thuật, chỉ có tiến dai vì đại la kim tiên sau mới có thể tỉnh lại, nhưng trở thành đại la kim tiên khi, ma giới pháp tắc liền có thể trực tiếp cắn nuốt hắn bổ toàn thiên đạo. bộ hoản xa lào đảo lui về phía sau, không thể tin tưởng nhìn Diệp Thủy Hàn, dây tiếp theo đột nhiên sông lên đi, gắt gao ôm cái này đem nàng từ thâm trầm nhất trong bóng đêm cứu vứt ra tới nam nhân, rơi lệ đầy mặt. Sao lại có thể như vậy? Nàng cùng hắn chi gian, cũng chỉ như sao sầm sao thường trời nam đất bắc sao. Ma Thần Kinh, nếu là ngươi hợp đạo nói, có lẽ còn có một đường sinh cơ." Bố Hoản Sa đột nhiên nhìn về phía Ma Thần Kinh, "Ngươi lời này là có ý tứ gì?" "Ma Thần Kinh, ngươi trong cơ thể còn có một nửa đạo tổ tinh huyết, mặc dù cùng ma giới hợp đạo, hẳn là cũng có thể độc lập phân ra một cái phân thân, cứ như vậy tuy rằng ngươi vô pháp rời đi ma giới, nhưng chỉ cần Diệp Thủy Hàn lưu tại ma giới, các ngươi là có thể ở bên nhau." "Ma Thần Kinh, đương nhiên này muốn xem chính ngươi hay không nguyện ý, ngươi có được kia hai vị huyết mạch Không ai có thể miễn cưỡng ngươi. Giọng nói rơi xuống, ma thần kinh nũ yến đầu lâm rơi vào diệp thủy hàn trong cơ thể, biến mất không thấy. Bộ hoảng xa ngơ ngẩn nhìn ma thần kinh biến mất một màn, trong lòng đống nhiên trồi lên một cái đáng sợ ý niệm. Nàng lầm bầm nói. Ma thần kinh, ngươi chính là ma giới thiên đạo, đúng hay không? Ma thần kinh không có trả lời. Người hóa thân ma tổ công pháp, chính là vì chọn lựa thích hợp để bù thiên đạo người, đúng hay không? Ma thần kinh, sáng tạo ta chính là ma tổ. Lựa chọn Diệp Thủy Hàn cũng là ma tổ, hắn chú định trở thành ngươi đá kê chân. Hắn nói, rốt cuộc, ngươi là bọn họ nữ nhi, luôn có chút tình cảm ở. Ha ha ha ha ha. Bố Sa đột nhiên cười ha hả, trong tiếng cười tràn ngập phẫn nộ cùng vỡ vẩn, nàng nhân sinh trước nay đều là lộn xộn, thẳng đến gặp được Diệp Thủy Hàn mới trở nên sáng rọi tươi đẹp, là sư huynh đốt sáng lên nàng trong lòng nhất tấm đèn, hiện giờ lại nói cho nàng, hết thảy đều là lúc ban đầu giả thiết tốt. Tình cảm. Ngươi ở đậu ta sao? Bộ hoảng xa trong mắt toát ra lãnh lệ sáng giỏi, áp lực mà thâm trầm mà khi ở nàng quanh thân quay cuồng. ta không phải bọn họ trong tay con đoàn dối, sư huynh cũng không phải bọn họ con cờ, ta cũng có được lựa chọn chính mình tương lai quyền lợi. Nàng đột nhiên loạn chọn diệp thủy hàn thân thể, gầm nhẹ nói, đi ra cho ta. Ma thần kinh ngươi cho ta từ sư huynh trong thân thể lăn ra đây. Ma thần kinh, ngươi cùng hắn, ta chỉ có thể lựa chọn hắn, ma giới sở hữu ma thần đều sẽ duy trì ta, điện hạ, ngươi từ bỏ đi. Bộ hoàn sa động tác cứng đờ, nàng hít sâu một hơi, cả người phát run. Hảo, hảo, hảo, nàng hợp với nói ba cái hảo tự, sau đó buông ra diệp thủy hàn, đứng thẳng thân thể. Ta bộ hoàn sa tại đây thể nguyện lấy thân hợp đạo, chỉ cầu trời xanh thương hại sư huynh diệp thủy hàn, nguyện hắn một đời mạnh khỏe. Lời vừa nói ra, toàn bộ ma giới đều rung động lên, đang ở mở họp ma giới thánh nhân toàn bộ sắc mặt đại biến, thí thần thương dây tốc vọt tới bộ hoàn sa trước người, thanh âm bén nhọn, ngươi đang làm cái gì? Bố Hoản xa nhàn nhạt nói, làm ta muốn làm sự. Nàng trước đây vừa lúc tiến dai vì đại la kim tiên, giờ phút này trời giáng kim quang, địa dụng kim liên, nàng hơi thở ở trong nháy mắt trở nên cực kỳ khủng bố cường đại. Bố Hoản xa vừa lòng nhìn mà thần kinh kia hoa sen đen đài không tình nguyện từ Diệp Thủy Hàn trong cơ thể bay ra tới, rơi vào tay nàng tâm, cũng biến mất ở nàng trong cơ thể. Giây tiếp theo, cổ tay của nàng bị người gắt gao tích có trụ. Diệp Thủy Hàn một búng máu phun ra, rốt cuộc thanh tỉnh Hắn phẫn nộ tới rồi cực hạn, hai mắt cư nhiên đỏ đậm. Bối bối, ngươi bị lửa. Diệp Thủy Hàn hốc mắt muốn nước ra, hận không thể sinh nuốt ma thần kinh. Ta ra hắc hổ là có thể tỉnh lại, là ma thần kinh áp chế ta a. Hắn từ lúc bắt đầu liền muốn cho ngươi bổ toàn ma giới thiên đạo a. Bộ Hoản sa lại hơi hơi mỉm cười, nàng nắm lấy Diệp Thủy Hàn tay, kim quang ở trên người nàng không ngừng lập lòe, bao phủ, nàng giống như là cửu thiên thần nữ, mỹ lệ cực kỳ. Nhưng nó có chuyện chưa nói sai. Có thể đền bù ma giới thiên đạo, trừ bỏ ngươi, cũng chỉ có ta. Sư Minh, luôn là ngươi giúp ta, ta cũng tưởng giúp ngươi. Diệp Thủy Hàn rơi lệ đầy mặt, hắn ôm chặt lấy bộ hoảng xa, ta không cần ngươi giúp ta, ta chỉ cần ngươi hảo hảo. Bộ hoảng xa cười khẽ lên, ta sẽ hảo hảo. Thân ảnh của nàng bắt đầu biến đạo, cùng lúc đó huyền sơ ma thánh đám người cũng đuổi tới ma la thiên, nhìn bộ hoảng xa bộ dáng huyền sơ ma thánh tức điên. Huyền Trân, ngươi cư nhiên làm việc ngốc, thúc phụ. Đa tạ ngài mấy năm nay dạy dỗ, chỉ là có một số việc tổng phải có người tới làm, ta không nghĩ sư minh có xử, cho nên bộ hoàn xa cục mì du mắt, không muốn đi xem huyền sơ ma thánh. Huyền sơ ma thánh ha một tiếng, cái gì kêu làm diệp thủy hàn khó xử. Diệp thủy hàn nhìn đến huyền sơ ma thánh sau liên thanh nói, ma giới pháp tác hóa thân vì ma thần kinh lừa bối bối, làm nàng bổ toàn thiên đạo. Tiền bối nhưng có mặt khác biện pháp ngăn cản sao? Nàng đều thể, ai có thể ngăn trở? Huyền nguyên ma thánh thở dài nói. Nha đồng ốc, ma giới không cần thiên đạo, toàn bộ ma giới lúc ban đầu nói chính là bị phụ thân ngươi ma tổ bệ hạ bóp nát. Bộ hoảng xa sử sốt, trận mắt há hốc mồm, nàng vừa muốn mở miệng, thân thể thế nhưng hơi hơi lay động lên, dây tiếp theo vô số thế giới pháp tắc rụng manh vào trong ốc, từ ma giới lúc ban đầu ra đời, đến ma giới hình thành, ma giới pháp tắc sơ hiện thời xuất hiện vui mừng cùng chờ mong, cùng với bị hắc y nam tử một cái tắt bóp nát khi phẫn nộ cùng sợ hãi. Cái kia nam tử cũng là một thân áo đen nhưng chỉ cần nhìn đến kia nam tử trong nấy mắt, bộ hoàn sa đáy lòng liền tự nhiên mà vậy hiện ra hai chữ ma tổ. hắn màu đen tóc dài đấm mặt đất, màu đen con ngươi giống như vực sâu, khỏe môi tươi cười như có như không, phảng phất thế gian hết thể đều không thể trong mắt hắn lưu lại dấu vết. hắn sắc mặt tái nhợt, thần thái kiệt ngạo bệ nghệ, giơ tay nhấc chân gian là một cái thế giới sinh tử luân hồi. người như vậy, bối bối, bối bối, sư huynh ở kêu nàng. bộ hoàn sa ý đồ tìm kiếm diệp thủy hàn. Mà khi nàng xem đến Diệp Thủy Hàn khi, tự nhiên phát hiện Diệp Thủy Hàn chính ôm nàng nhạt nheo như ảnh thân thể khóc giống, mà nàng ý thức đã muốn bay lên không, bốn phía có một loại khác lực lượng ở cắn nuốt nàng. Ma thần kinh. Ma thần kinh thanh âm vang lên, không, ngươi có thể kêu ca ca ta. Trường 364. Ma thần kinh, Hảo đi sắc thực tới nói hắn cũng không có tên, hắn mới vừa một ra đời đã bị ma tổ bệ hạ bóc chết, nếu nói ra sinh trong nháy mắt sở hiểu được đến chính là vui sướng loại này cảm xúc. Kia dây tiếp theo hắn liền nhấm nháp tới rồi thống khổ cùng hủy diệt cảm giác. Ma tổ lợi dụng đạo tổ tinh huyết sáng lập ma giới, đổi mà nói chi hắn là hai vị này cường giả hậu du hệ, cũng có được bọn họ tinh huyết truyền thừa. Nhưng mà cái gọi là đồng nhân bất đồng mệnh, lúc ban đầu ra đời hắn lập tức liền chết, ý thức trừ khử khắp cả ma giới trong thiên địa, trở thành một mặt cô hồn giã quỷ, một chút tư duy năng lực đều không có, chỉ có thể xem như một cổ tinh thuần năng lượng, yên lặng vì ma giới cung cấp chất dinh dưỡng. Thằng đến đạo tổ cùng ma tổ có nữ nhi, chẳng sợ ma tổ mới vừa nặn ra cái nữ nhi liền ném ra ma giới, ném tới 3000 trong thế giới góc xó xỉnh, cũng không ảnh hưởng ma thần kinh sinh ra một cổ đấu kỵ cùng bất mãn tâm lý. Hắn đều bị bóp chết, mất đi ra đời cơ hội, vì cái gì hắn cái này, muội muội có thể lấy người thân phận sống sót. Chẳng sợ trải qua nhấp nô gặp gỡ khổ bức, kia cũng là một cái sống sờ sờ sinh mệnh, không giống hắn, chỉ là trong thiên địa một mạt u hồn. Thức mau, càng làm cho hắn đấu kỵ sự đã xảy ra đạo tổ bệ hạ cư nhiên còn tìm một người đi giúp vị này muội muội ma thần kinh cảm thấy hắn nhịn không nổi nữa vừa lúc đạo tổ cùng ma tổ rời đi ma giới này cho hắn ra đời cơ hội ma giới chủ nhân không ở pháp tác ngao ngoe rục dịch biến ảo thành một quyển kinh thư ở ma giới nhấc lên sóng gió động trời nhưng này không phải ma thần kinh mục đích hắn muốn đi trước tận thế địa cầu tìm được hắn vị kia ma tổ phụ thân chân chính quê nhà nhìn một cái cái gọi là tận thế địa cầu lúc ấy thế giới này đã lâm vào tận thế bên trong chư thần tránh lui thế giới bắt đầu điều tản ma tổ vì làm thế giới này một lần nữa tỏa sáng sinh ra cơ cùng đạo tổ liên thủ thiết hạ một ván cuối cùng đeo lên mọi người đối với thần linh sùng bái cùng tín niệm làm tiên ma chi đạo trọng khởi với cái này xanh thẳm tinh cầu vì làm càng nhiều người bằng nhanh tốc độ lý giải đạo pháp ma công đạo tổ cùng ma tổ sáng lập mấy cái tiểu thế giới ma thần kinh chờ hai vị này đi rồi về sau lập tức thoán tiến trong đó một cái tiểu thế giới tìm được rồi đạo tổ định hộ đạo nhân tuyển bắt đầu rồi cẩn thận hướng dẫn cùng mê hoặc Đó chính là Diệp Thủy Hàn. Hắn mang theo Diệp Thủy Hàn đi vào 3000 thế giới, hắn làm Diệp Thủy Hàn đi tìm bộ hoàn Sa, hắn kích thích hai người không ngừng tu luyện tiến lên dài, tiến triển cực nhanh, cuối cùng đạt tới mục đích của hắn. Hắn muốn cho cái này muội muội cũng nếm thử hóa thân hư vô tư vị. Bộ Hoản Sa ý thức cùng toàn bộ thế giới pháp tắc dung hợp trong nháy mắt, liền minh bạch Ma thần kinh mục đích cùng ý tưởng. Ma thần kinh đã từng trải qua quá tao ngộ phảng phất trong nháy mắt ở trên người nàng hiện lên, đủ loại bí thường, mịt Thống khổ, vô thố, khổ sở. Đều nói ma vô tâm vô tình, nhưng mà chỉ có cố chấp thành quần, một chút chấp niệm chống đỡ, vứt bỏ hết thể không màng sở hữu, lý trí hoàn toàn lui ra phía sau phục vụ với kia ma không song nhậm tưởng, mới làm người thoạt nhìn như là chứ ma giống nhau. Ma thần kinh bi ai ở chỗ ma tổ vô tình vô ái, nhưng đối vạn ma chi tổ khát cầu hái loại đồ vật này, quả thực thiên phương dạ đàm. Ma tổ duy nhất một chút vướng bận đều dừng ở đạo tổ trên người. Mà bộ quản xa một chút vướng bận dừng ở diệp thủy hàn trên người ma cùng nói lẫn nhau hấp dẫn như thái cực lưỡng nghi âm dương nhị khí không thể phân cách bộ quản xa không biết nên nói cái gì nàng chỉ là theo bản năng cúi đầu nhìn về phía diệp thủy hàn diệp thủy hàn như cũ gắt gao ôm nàng nước mắt rào rạt rơi xuống cả người đều yên lặng lên như là một cục đá không hề sinh khí huyền sơ ma thánh ở diệp thủy hàn bên tai nói gì đó dây tiếp theo diệp thủy hàn kinh ngạc nhìn huyền sơ ma thánh hắn nhếch môi Tựa hồ đang hỏi cái gì? Bộ Hoản Sa ngưng thần nghe qua, liền nghe được Huyền Sơ Ma Thánh nói, muốn đánh thức huyền chân ý thức, cũng chỉ có thể dựa vào nàng trong cơ thể nhất tinh thuần đạo tổ chi tinh huyết, nói cùng ma tương sinh tương khắc, nhưng ở ma giới pháp tắc nội, nói là không có khả năng tồn tại, nhất định phải bị pháp tắc sa lánh ra tới, đây là người cơ hội. La Hầu công pháp phi thường kỳ lạ, hắn muốn là bẩm sinh ma thần, cùng bàn cổ Hồng Quân cùng sinh với một cái hỗn độn trùng, Hồng Quân đạo pháp kỳ thật cũng thể hiện ở hắn ma công trung. Ngươi hoàn toàn có thể đem trong cơ thể hỗn độn ma khí chuyển hóa vì thuần triệt hỗn độn linh lực, lấy hỗn độn linh lực vì dẫn." Câu gia huyền chân trong cơ thể đạo tổ lưu lại nói. Diệp Thủy Hàn kích động cực kỳ, hắn lớn tiếng hỏi, "Ta nên như thế nào đánh thức?" Huyền Sơ Ma thánh hơi hơi mỉm cười, "Nhân sinh nhất cực lạc việc đương vì đơn luân chi nhạc, tuy rằng huyền chân song thân không ở, nhưng ta làm La hầu đệ đệ, cũng có tư cách làm nhân chứng." 3000 thế giới tại thượng, hôm nay ta La Huyền tại đây chứng kiến chất nữ huyền chân cùng tu sĩ Diệp Thủy Hàn hỉ kết liên lý, từ đây khí vận tương liên, vinh lục cùng nhau. Giọng nói rơi xuống sau, toàn bộ ma giới đột nhiên rung động lên, cùng lúc đó một đạo lộng lấy hồng quang từ xa xôi chỗ rơi xuống, một cái từ bi thanh âm vang lên, ta thấy chứng. Thiên điệu nhân duyên chi thần nữ hoa không chút do dự vào lúc này soát tồn tại cảm, Huyền Sơ Ma Thánh hơi hơi mỉm cười, nữ hoa trước nay đều đặc biệt cơ trí thông minh, thật sự nắm chắc cơ hội tốt. Này nói nhân duyên rơi xuống, Ý thức buồn sắp bị cắn nuốt rất bộ hoảng xa chỉ cảm thấy tư duy chợt rõ ràng lên, nàng lập tức cắn ngược lại một cái, đồng thời tư duy bắt đầu bị cưỡng chế chóc, ma thần kinh lại có thể nào như nguyện, càng thêm cuồng bạo lực lượng kích động lên, toàn bộ ma giới sinh linh đều có thể rõ ràng nghe được linh hồn chung một chút răng rắc thanh. Thế giới đang liều mạng. Nhưng vào lúc này, có người dị một tiếng. Giây tiếp theo, một bàn tay từ thiên mà rơi, kia tay cực bạch, ngón tay tinh tế thon dài, đầu ngón tay không có bất luận cái gì lực lượng. Mà khi này chỉ tay rơi xuống khi, toàn bộ ma giới rung động đều nháy mắt đình trệ, đồng thời tất cả mọi người đầu gối nhũn ra, toàn thân ma khí bắt đầu sôi trào. Thí thần thương nở rộ ra lộng lây sáng giỏi, len ken tiếng động vang vọng thiên địa, Huyền Sơ ma thánh nhẹ nhàng thở ra, hắn nói, "Ngươi đã trở lại." Một người mặc màu đen trường bào, tóc dài rủ xuống đất nam tử vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi sắc phím thanh, khuôn mặt yêu dị tuấn tú, một đôi màu đen con ngươi giống như vực sâu. Bất quá nhẹ nhàng đảo qua, toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều không chỗ nào che giấu. Ma tổ la hầu. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, ha hả cười. A nha, xuất hiện một cái tiểu gia hỏa. Hắn rôi tay một chảo, liền đem ma thần kinh trộn vào trong tay. Ở bộ hoảng xa trước mặt dương Nhan múa vốt ma thần kinh ở ma tổ trong tay giống như là ngoan ngoãn tiểu miêu, không lúc ních. La hầu lại bắt một chút, một cái khác quan điểm xuất hiện ở trong tay. Hắn nghĩ nghĩ, này hơi thở. Có điểm quen thuộc. Huyền sơ ma thánh buồn bã nói, đây là ngươi cùng đạo tổ lan lộn ra hải tử. La Hầu bừng tỉnh đại ngộ, Nga. Lần đó Hồng quân tưởng tính kê ta không thành công, bị ta phát hiện sau theo sau vứt kia tích tinh huyết ta. Sở hữu ma thánh nghe thế câu nói sau đều cảm thấy. Sách, hảo đáng thương. Huyền sơ ma thánh lại hỏi, Hồng quân đâu? La Hầu không chút để ý nói, hắn hồi hồng hoang, chúng ta bên ngoài thế giới dung ngoạn, đột nhiên hắn cảm ứng được hồng hoang thế giới pháp tắc bị người bổ toàn liền nhất định phải trở về nhìn xem. Hắn trêu đùa trong tay ma thần kinh, thuận miệng nói, muốn ta nói nếu đã vứt bỏ hồng hoang, còn trở về nhìn cái gì? La Hầu tính cách vốn là tùy tâm sử dụng, hắn vứt bỏ ma giới là sự thật, cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng, bất qua ở mặt khác ma thần xem ra rất là lương bạc. La Hầu tự không để bụng con kiến tâm tư, nhưng Huyền Sơ ma thánh lại không nghĩ La Hầu thành danh có cái gì tổn thương, liền ngữ khí huyền chuyển nói, mặc dù vứt bỏ, cũng từng là các ngươi đồ vật. Các ngươi có tư cách vứt bỏ, những người khác lại từ đâu ra tư cách chiếm dụng. Những lời này thế nhưng nói thẳng đến la hầu tâm khẳng đi, hắn cười khẽ lên, ngươi nói cũng không sai, liền tính là ta không cần đổ vợ, những người khác cũng không tư cách đúng chảm. Giọng nói rơi xuống, trong tay hắn ma giới pháp tắc biến thành ma thần kinh cư nhiên bị hắn răng rắc, lần nữa veo nát. Tất cả mọi người trận tròn mắt, bao gồm bộ hoảng xa còn sót lại ý thức. Huyền sơ ma thánh thở dài nói, ngươi chỉ cần rời đi ma giới. Ma giới tất nhiên sẽ dựng dục tân pháp tắc, ngươi tội gì lại vèo toái. La hầu không sao cả nói, ta đã nói rồi, không ai có thể ở ta đổ vật thượng lưu lại dấu vết, pháp tắc cũng không cho phép. Nói xong hắn cúi đầu nhìn trong tay một khắc đoàn quan cầu, bất quá dây lát gian hắn liền duyệt biến bộ hoảng xa trải qua, xem xong sau hắn cư nhiên nói, vì một người nam nhân mà cùng thiên địa hợp đạo. Cái này lý do thật sự là, bộ hoảng xa tuy rằng rời đi thân thể, lại khó được có loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Diệp Thủy Hàn trước sau không hề răng, giờ phút này nghe vậy không khỏi ôm chặt trong lòng Ngực Bộ Hoản Sa thân thể, môi run rẩy suy nghĩ muốn nói gì. Nghiệp Hỏa Hồng Liên không tiếng động ngăn chặn Diệp Thủy Hàn tay, sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Mọi người ở đây đều cho rằng La Hầu muốn véo rất Bộ Hoản Sa thần hồn khi, hắn đột nhiên cười, năm đó Hồng Quân phát hạ chí nguyện to lớn, lấy thân hợp đạo đền bù thiên địa pháp tác, ngươi này lý do cùng Hồng Quân một so, tức khắc đem Hồng Quân so thành ngốc tử. La Hầu chú ý điểm vĩnh viên cùng mặt khác người bất động. Hắn đáp ý dào dạt, thật hẳn là làm Hồng Quân gặp một lần. Hắn tùy tay một ném, đem bộ Hoản Sa còn sót lại thần hồn ném vào Diệp Thủy Hàn ôm chặt nữ tử trên người, cũng thế, đã chết có điểm đáng tiếc. Diệp Thủy Hàn vui mừng quá đỗi, lập tức quỳ gối, hắn gắt gao ôm bộ Hoản Sa không ngừng dập đầu, cảm kích chi tình bộc lộ ra ngoài. La Hầu rốt cuộc bố thí cho Diệp Thủy Hàn một ánh mắt. Hắn nhìn ánh mắt đầu tiên, không có hứng thú, đệ nhị mắt, ân. Tiểu tử này đối phân thân chi thuật tu luyện không tồi a, đệ tâm mắt Nga, thấy được, mấy năm nay tao nộ. Ai nha, tiểu tử này có chính mình phong phạm a. La Hầu rất có hứng thú hỏi Diệp Thủy Hàn, ngươi dùng như vậy nhiều thân phận, cảm giác như thế nào? Diệp Thủy Hàn ôm chặt bộ hoàn xa, thình linh bị hỏi đến vấn đề này, hắn thành thành thật thật trả lời, lừa dối người khi cảm giác rất sảng. La Hầu vỗ tay một cái, ha. Ngươi cũng là như vậy cảm thấy. Tuy rằng biến hóa thân phận khi là bị bắt, nhưng cẩn thận ngấm lại cảm giác không tồi. Hắn một chút Diệp Thủy Hàn, một đạo hắc quang rơi vào trong thân thể hắn, sau đó hắn đối huyền sơ ma thánh nói, tiểu hắc, nếu ngươi lo lắng ma giới pháp tắc, ta liền đem pháp tắc đánh vào trong thân thể hắn hảo. hắn cùng nha đầu này đồng thời điều tiết khống chế ma giới pháp tắc, tỉnh ngươi lại loạn lo lắng. huyền sơ ma thánh nghe sửng suốt sửng suốt, còn có thể như vậy? la hầu cười to, ta vì ma tổ, này thế giới chi khai sáng giả, ta giả thiết pháp tắc mới là pháp tắc, ta yêu cầu thế giới như thế nào, thế giới nhất định phải chấp hành. Ai quy định bổ toàn thiên đạo pháp tắc chỉ có thể hợp đạo? Đi con mẹ nó, đó là Hồng Quân Định ra pháp tắc, không phải ta. Ta chi tư tức vì hiện thực, ta chi tưởng tức vì tương lai. Huyền sơ ma thánh bất đắc dĩ cười, tính, thế giới này đều là của ngươi, ngươi cao hứng liền hảo. Dưng một chút, hắn nhìn về phía Diệp Thủy Hàn, về sau chính là các ngươi phu thê, hảo hảo bảo hộ nó đi. Diệp Thủy Hàn thật mạnh gật đầu, đột nhiên trong lòng ngực người hơi hơi vừa động, hắn túi đầu, bộ hoảng xa mở mắt bọn họ nhìn nhau cười, cực khổ cùng gian khổ rốt cuộc qua đi. Bọn họ đem cộng đồng thành ma. Chuyện được phát miễn phí tại Audio Nôn Tình Trấn Con.